Long khi nỗ tư đại lục, nếu nói tới quốc gia nào nhỏ bé nhất thì diện tích lãnh thổ của A Tạp Địch Á không còn nghi ngờ nữa là nhỏ nhất. Nó nằm ở phía đông nam của đại lục, hai mặt phía đông và nam tiếp giáp với đại hải mênh mông khôn cùng. Hai mặt còn lại cũng bị bao quanh bởi hai đế quốc cường đại. Nếu không phải bởi vì ở trung tâm đại lục có nơi kêu bằng Pháp Lam can thiệp tới thì quốc gia A Tạp Địch Á nhỏ bé như vậy sợ rằng đã sớm bị diệt phong rồi. Nhưng câu chuyện của chúng ta lại được bắt đầu từ Lộ Na Thành, thủ đô của tiểu vương quốc a nho be nhu vay so rang đa som bi diet vong roi nhung cau chuyen cua chung ta lai đuoc bat đau tu lo na thanh thu đo cua tieu vuong quoc a Vầng Thái Dương giống như ngọn lửa không ngừng thiếu đốt, nhất là ở phương nam của long khí nỗ tư đại lục. Vầng Thái Dương dường như như còn gần hơn, mang đến luồng khí lưu nóng rực cháy bỏng. Mỗi một người chìm trong ánh dương quang, thân thể dường như biến thành than, mồ hôi tứa ra không ngừng. Mặc dù đang là buổi sáng, nhưng trên đường lớn rộng thênh thang của lộ na thành lại thiếu đi chút sinh khí. Cho nên khó trách có người nói, hai đế quốc cường đại là Lam Địch Á Tư và ba bàng sở dĩ không chiếm đóng A Tạp Địch Á. Không chỉ bởi có sự can thiệp của Pháp Lam, mà đồng thời cũng là bởi vì nơi này thật sự là một lò lửa nóng nhất trên khắp đại lục. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ, lúc này ở trước cửa của công hội ma pháp Lộ Na Thành, có một vị lão nhân tinh thần khỏe mạnh đứng đó. Trên ma pháp bào màu trắng không hề có một chút nếp gấp, tựa như bản tính cao ngạo của lão. Nếp nhăn trên trán rất nhiều, biểu lộ tuổi tác của lão khá cao, mái tóc dài màu trắng bạc chỉ chu chảy dài buông xuống phía sau mái đầu. Thân hình của vị lão ma pháp sư này rất cao, nếu so với người bình thường của a tạp địch á ít nhất còn phải cao hơn nửa cái đầu, đồng thời trên bàn tay phải nhăn nhéo của lão đang nắm một thanh pháp trưởng thon dài. Mặc dù lúc này pháp trưởng được chống trên mặt đất, nhưng tuyệt đối không có người nào dám nghĩ rằng lão dựa vào thanh pháp trưởng được chế tạo chỉ bằng gỗ này để chống đỡ thân thể. Đó là bởi vì ánh mắt, ánh mắt của vị lão ma pháp sư này, đôi mắt lão đen láy trong veo và sâu thẳm không gì sánh nổi. Lão pháp sư tuy khép lại hai mắt, nhưng tinh quang yếu ớt trong lúc lơ đãng khi khép mở hai mắt vẫn vô ý lộ ra. Pháp Lam đáng ca tụng. Xin chào ma pháp sư tiên sinh tôn kính, cho hỏi có thể trợ giúp ngài điều gì không? Bì nghĩ là khi vừa tới công hội ma pháp sư thì đã thấy được vị lão ma pháp sư này, mặc dù trên người của lão pháp sư này không có trang sức hoặc ma pháp vật phẩm gì đáng tiền, thậm chí từ trên người lão và ma pháp bảo cũng chẳng thấy xuất hiện nguyên tố dao động nên không thể nào xác định được cấp bậc của lão. Nhưng mà hắn thân là ma pháp sư hoàng cấp trung giai ở công hội ma pháp của Lộ Na Thành, đã tu luyện hơn 20 năm rồi, hắn tin tưởng vào cảm giác của mình. Chỉ có con người huyền diệu này Mới có thể khiến cấp bậc ma pháp của hắn biểu lộ tiêu chí trên ma pháp bảo Mà vị lão pháp sư trước mắt này Nhìn qua thì ít nhất đã phải hơn 70 tuổi rồi Làm sao có thể là một vị ma pháp sư cấp thấp được Huống chi Trên vầng trá nhân nheo của lão không có lấy một giọt mù hôi Ca tụng pháp lam Âm thanh của lão ma pháp sư này mo hoi ca tung phap lam am thanh cua lao ma phap su nay de nghe rất Mặc dù cũng có chút trầm thấp Nhưng khi lắng nghe lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như đắm mình trong ngọn xuân phong tựa hồ ngay cả bầu không khí nóng rực cũng trở nên sảng khoái hơn vài phần. Ta từ Pháp Lam tới đây, xin hãy dẫn ta tới gặp hội trưởng lâm thời của công hội." Thân thể của Bí Nhĩ Lạc bỗng cứng ngắc lại, trong đôi mắt phát tán tinh quang ra bốn phía, tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng như muốn phát điên. "Từ Pháp Lam tới ư? Lão từ Pháp Lam tới đây ư? Trên long khi nỗ tư đại lục này, cho dù là một bình dân bình thường nhất khi nghe được câu nói này, nhất định sẽ hiểu được ý nghĩa hàm ẩn trong đó." Hội trưởng của công hội Ma Pháp Lộ Na Thành đã bỏ đi không trở lại được hơn 2 năm rồi, khiến cho tổng công hội ma pháp của vương quốc A Tạp Địch Á trong thời gian hơn 2 năm này chức vụ hội trưởng vẫn còn trống không. lão đến từ pháp lam, chẳng lẽ là chức nghiệp cao quý nhất trên long khí nỗ tư đại lục là gì? chính là ma pháp sư. có lẽ có người không tin vào sự tồn tại của thần, tuy vậy chẳng ai lại không sùng bái ma pháp sư. pháp lam ở trên long khí nỗ tư đại lục địa hình là một mảnh bình nguyên, diện tích ước chừng chỉ lớn bằng một nửa của vương quốc a tạp địch á, đất đai phì nhiêu nhưng không có một quốc gia nào dám có chủ ý thôn tính nó, bởi vì nơi đây là thánh địa của ma pháp sư. Pháp Lam cơ hồ ngoại trừ Hoang Nguyên phái cực bắc của Long Khí nỗ tứ đại lục ra, thì tất cả các quốc gia đều rất tôn kính nó. Pháp Lam không những là thánh địa của ma pháp sư, mà đồng thời cũng là nơi mà các ma pháp sư e ngại nhất. Ngoại trừ Pháp Lam quân đoàn để bảo vệ Pháp Lam ra, thì ma pháp sư có thể tiến vào nơi này, tiến vào Pháp Lam cũng không phải là một chuyện quá khó khăn, nhưng mà muốn rời khỏi Pháp Lam thì cơ hồ tất cả các ma pháp sư đều không dám hy vọng. Nếu thực lực không hơn Lam cấp thì sẽ không được phép rời đi khỏi nơi này. Cấp bậc của ma pháp sư tính từ thấp tới cao Lần lượt là ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư. Bất luận là ma pháp gì thì cũng có vẻ bề ngoài giống nhau, lấy sắc thái của cầu vồng để phân cấp. Ma pháp sư thấp nhất là ứng với màu sắc đầu tiên trong cầu vồng là xích là màu đỏ, còn lam sắc là đại biểu của ma đạo sư. Cùng với việc phân chia theo sắc thái của cầu vồng thì còn chia thành ba cấp là sơ, trung vào cao dài. Bì nhĩ lạc là ma pháp sư hoàng cấp trung dai, chính là ma pháp sư trung cao cấp còn sắc thái cuối cùng trong cầu vồng là màu tím được chia làm cửu giai đại ma đạo sư tuy cùng là tử cấp nhưng đẳng cấp lại khác nhau tranh lịch về thực lực không còn nghi ngờ gì nữa là rất lớn pháp lam sở dĩ có thể trở thành thánh địa của ma pháp sư cũng còn có một nguyên nhân khác chính là bên trong pháp lam tồn tại tổng cộng là 7 tòa pháp sư tháp bên trong mỗi một tòa pháp sư tháp lại tồn tại một cường giả cửu giai tử cấp đại ma đạo sư mà bọn họ cũng là những cường giả tối cao của long khi nỗ tư đại lục đương thời cho nên trên phiến đại lục long khi nỗ tư này Thực lực được xác định rất dễ dàng, cho dù là ma pháp hay đấu khí đều là nhờ vào vẻ bề ngoài để phân định. Khi phóng thích ra thì hoàn toàn có thể bộc lộ ra thực lực bản thân của người thi triển. Bì Nhĩ Lạc rất thành kính lui qua một bên, mời, xin mời ngài. Khuôn mặt của lão ma pháp sư này nở nụ cười, nhìn về phía Bì Nhĩ Lạc mà từ từ vuốt cằm, rồi mới bắt đầu đi theo hắn, tiến vào công hội ma pháp sư. Trong đại sảnh của công hội, ẩn chứa ma pháp nguyên tố khổng lồ, ma pháp lục mang tinh do sử dụng một loại bạc thần bí được khắc trên mặt đất, đang phóng ra ngân quang yếu ớt trong công hội có vẻ rất vắng vẻ điều đó và số lượng ma pháp sư rất ít ỏi có quan hệ rất lớn xem vương quốc a tạp địch á nhỏ như vậy số lượng ma pháp sư có thể dùng số lượng rất ít để hình dung cho nên công hội trong vương quốc mặc dù có địa vị rất cao nhưng vẫn vắng vẻ như trước bì nhĩ lạc cũng không để cho lão ma pháp sư này phải chờ đợi lâu chỉ mất công phu trong nháy mắt một vị ma pháp sư lớn tuổi trong công hội đã được hắn mời tới vị ma pháp sư này mặc một món ma pháp bảo màu xanh nhìn qua so với vị lão ma pháp sư từ bên ngoài tới này cũng không có nhiều khác biệt Ca ngợi Pháp Lam, xin chào ngài, pháp sư đến từ đến từ phương xa. Ta chính là chủ tịch hiệp hội của công hội Ma pháp sư Vương quốc A Tạp Địch Á, Ma pháp sư hệ Hỏa Địch Á Lạp. Vừa nói, Địch Á Lạp hướng tới lão pháp sư mặc ma pháp bào màu trắng mà chậm rãi khom lưng hành lễ. Đồng thời, trên tay phải của lão bộc lên một đoàn hỏa diễm màu xanh nhạt, để biểu lộ vị thực lực của lão là thanh cấp sơ giai ma pháp sư, đây là lễ nghi cao quý nhất của ma pháp sư. Phải biết rằng, với địa vị của Địch Á Lạp tại A Tạp Địch Á, cho dù có nhìn thấy quốc vương cũng không cần phải làm vậy. Lão cung kính như vậy, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì vị pháp sư ở trước mắt này đến từ Pháp Lam. Ca ngợi Pháp Lam, ta tên là Tần Thương, từ Pháp Lam tới đây, đây là ấn tín của Pháp Lam. Tần Thương chuyển mục pháp trượng sang tay trái, tay phải đưa đến trước mặt của địch Á Lạp. Quang mang yếu ớt chợt lóe lên, một cái dương bì quyển trục là quyển sách làm bằng da dê đã xuất hiện trong bàn tay của hắn. Bất luận là Bỉ Nhĩ Lạc hay địch Á Lạp đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy, mặc dù quang mang trong bàn tay của Tần Thương rất yếu ớt, nhưng mà sắc thái của quang mang nọ cũng màu tím hai tay của địch á lạp có chút run rẩy khi tiếp nhận dương bì quyển trục lão chậm rãi mở nó ra chẳng có gì trên dương bì quyển trục cả nó hoàn toàn trống trơn nhưng địch á lạp cũng không cảm thấy kỳ quái ánh mắt của lão ý thức nhìn về phía tần thương ở trước mặt từ tay phải của tần thương chợt bắn ra một đạo tử quang yếu ớt bao trùm khắp quyển trục bằng da dê này nhất thời dưới sự bao bọc của một đạo quang mang màu tím một hàng văn tự đột nhiên xuất hiện địch á lạp có chút kích động lẩm bẩm lệnh cho từ cấp nhất giai thần âm sư tần thương tiếp nhận chức vị hội trưởng của công hội ma pháp a tạp địch á cái gì ngài là thần âm sư ư lúc này địch á lạp và bì nhĩ lạc đã chuyển từ trạng thái giật mình ban đầu sang kinh hãi thần âm sư là pháp sư của một nhánh của ma pháp sư hệ tinh thần có thể diễn tấu nhạc khí mà phóng thích ma pháp có thể nói trong số những ma pháp sư cao quý nhất trên đại lục nhưng đồng thời cũng ít có tác dụng nhất bởi vì thần âm sư rất khó để tu luyện vượt qua được tiêu chuẩn ban đầu là hoàng cấp trên chiến trường nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng kích động sĩ khí cho tới nay chỉ có các nữ nhân con nhà đại quý tộc hoặc là công chúa của các quốc gia mới có hứng thú học tập môn ma pháp vừa cao quý lại vừa ít có tác dụng này, cho nên vị lão ma pháp sư ở trước mắt này không ngờ lại là một thần âm sư mà còn là tử cấp thần âm sư. Địch Á Lạp thật sự không dám tin vào mắt mình nữa, nhưng mà ở góc dưới bên phải của quyển trục còn có một phù hiệu rất cổ hình tròn, bên trong là lục mang tinh màu bạc rõ ràng đại biểu cho Huyền Tháp, một trong bảy tòa pháp sư tháp của Pháp Lam. Hiển nhiên, vị ma pháp sư ở trước mặt tên là Tần Thương này Sau khi trải qua khảo nghiệm của Huyễn Tháp mới tới được nơi này, mà tử sắc ma pháp năng lượng được phóng thích lúc vừa rồi cũng hoàn toàn là thật. Trên khuôn mặt già nua của Tần Thương toát ra thần sắc hồi tưởng, lão nghiêng người hướng về phương hướng của Huyễn Tháp ở phía Tây Bắc. Tất cả những trải nghiệm đã qua lão không thể nào quên được, như vậy mới chính thức là ma pháp. Địch Á Lạp rất nhanh đã trở lại bình thường, thủ dụ của Pháp Lam không có khả năng giả mạo. Lão bèn vội vàng cuộn lại quyển trục, cung kính dâng lên quyển trục bằng da dê này tới trước mặt của Tần Thương. Địch Á Lạp và Bỉ Nhĩ Lạc tham kiến hội trưởng Tần Thương thu hồi quyển trục nói, A Tạp địch Á hiện tại còn có bao nhiêu vị ma pháp sư? Nghe thấy câu hỏi của Tần Thương, địch Á lạp không nhịn được lộ ra thần sắc cay đắng. A Tạp địch Á chúng ta, tổng cộng có một vị thanh cấp ma pháp sư, ba vị lục cấp ma pháp sư, 24 vị hoàng cấp ma pháp sư, 67 vị thanh cấp ma pháp sư, 213 vị sích cấp ma pháp sư. Đại đa số đều gia nhập vào quân đội, ở lại công hội chỉ còn mười mấy người mà thôi. Trên mặt Tần Thương hơi lộ ra than sac cay đang a tap đich a chung ta tong cong co mot vi thanh cap ma phap su ba vi luc cap ma phap su 24 vi hoang cap ma phap su 67 vi tranh cap ma phap su 213 vi xich cap ma phap su đai đa so đeu gia nhap vao quan đoi o lai cong hoi chi con muoi may nguoi ma thoi tren mat tan thuong hoi lo ra than sac kinh ngạc nhẹ nhẹ, ít vậy thôi sao tuy nói là tu luyện ma pháp là cả một quá trình rất dài nhưng dân cư của a tạp địch á này có tới mấy ngàn vạn chẳng lẽ số lượng cũng chỉ có 300 vị ma pháp sư thôi sao ta nhớ là ma pháp sư ở các quốc gia khác tựa hồ cũng không ít đến thế địch á lạp thở dài một tiếng nói trước kia tự nhiên là không ít như vậy a tạp địch á chúng ta luôn nổi tiếng về ma pháp sư hệ hỏa nhưng bây giờ quốc lực càng ngày càng yếu những ma pháp sư hơi có thực lực một chút đều đã tới hai đại đế quốc ở bên cạnh rồi những người nguyện ý lưu lại tự nhiên là bất quá lần này ngài tới là tốt rồi Ngài là tử cấp đại ma đạo sư. A tạp địch á chúng ta đã mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện cường giả tử cấp. Ta tin tưởng rằng công hội ma pháp sư của chúng ta dưới sự lãnh đạo của ngài càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù tuổi của lão cũng không còn nhỏ nữa, nhưng khi nói đến đây cũng không dần được kích động. Ánh mắt lão khi nhìn tần thương thậm chí còn có chút cùng nhiệt. Đúng lúc này, có một âm thanh vừa yêu nhã lại vừa thu hút từ bên ngoài truyền lại. Địch á lạp đại sư có ở đây không? Địch á lạp sừng sốt, trên mặt lão nở nụ cười nhẹ hướng tới tần thương ở bên cạnh nói một tiếng xin lỗi rồi đi ra bên ngoài trong công phu nháy mắt đã có một nữ tử trẻ đẹp đi theo phía sau của địch á lạp vào trong đại sảnh dung mạo nữ tử này xinh đẹp mái tóc dài đen mướt khuôn mặt trắng trẻo thân vận váy dài màu xanh lục nếu nhìn thoáng qua thì thấy trên khuôn mặt nàng hơi có chút cao ngạo nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất cao quý của nàng bất luận là đi hay đứng lại đều khiến cho người ta có một loại cảm giác thẳng đuột tựa hồ như bờ lưng thanh mảnh của nàng vĩnh viễn không có khả năng uốn cong Lúc này trong lòng nàng đang ôm một cái điệu, từ bên trong truyền ra tiếng hít thở đều đều, tiểu hai nhi ở bên trong tựa hồ đang ngủ say. Khi thấy nữ tử này, hai mắt của tần thương bừng sáng, cặp mắt đang khép lại từ từ mở ra, tinh quang trong mắt chột lóe lên. Nữ tử lập tức cảm giác được ánh mắt sáng rực của lão, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, nơi đáy mắt hiện lên một đạo quang mang màu xanh nhìn lại tần thương. Trong nháy mắt khi ánh mắt của hai người tiếp xúc nhau, quang mang trong mắt nàng nhất thời trở nên mơ hồ khi nàng khôi phục lại bình thường sắc mặt không dằn được đại biến ý thức ôm chặt lấy cái điệu thêm vài phần tinh thần của địch á lạp hơi có chút hỗn loạn cho nên lão cũng không phát hiện ra điều này lão hỏi nữ từ nọ mai anh diệp trọng đâu rồi hắn tại sao lại không tới cùng muội muội tựa hồ mới sinh đúng không mai anh ý thức lướt sang ngang nửa bước mỉm cười nói chàng ấy à gần đây đang khổ luyện đấu khí nên chỉ có một mình muội tới đại sư tiểu hài nhi của chúng ta mới đầy tháng muốn làm phiền ngài chúc phúc cho nó chúc phúc của pháp sư đối với hài nhi mới sinh là bảo vệ tốt nhất pháp sư cấp bậc càng cao thân thể của hài nhi được chúc phúc sẽ càng khỏe mạnh không sợ thuộc tính ma pháp bị hạn chế địch á lạp cười ha hả mở miệng đáp ứng không có vấn đề gì ta không phải đã từng nói qua con của các ngươi sau khi sinh ra ta nhất định sẽ chúc phúc cho nó à phải rồi ta giới thiệu cho mụi một chút vị này là tân nhiệm hội trưởng của công hội tần thương đại sư tới từ pháp lam mặc dù nhìn thấy người quen nhưng dù sao hắn cũng không quên vị tân nhiệm hội trưởng ở bên cạnh mai anh tựa hồ cũng chưa quên ánh mắt vừa rồi của tần thương khi nhìn nàng, cho nên thi lễ rất hời hợt nói ca ngợi pháp lam, xin chào ngài đại sư. tần thương vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì nghe thấy một tiếng khóc trong trẻo của đứa bé từ trong cái điệu truyền ra. một đôi cánh tay trắng như ngó sen, nhẹ nhàng huy động trong cái điệu như muốn dò xét xung quanh, tựa hồ như muốn thoát khỏi lòng của mẫu thân. tần thương đang định nói chợt ngưng lại bởi vì lão thấy được đôi bàn tay nhỏ của đứa bé nằm trong lòng mai anh. đôi tay nhỏ nhỏ bé trắng nõn đều chỉ có bốn ngón tay, trên bàn tay không thấy có ngón út. Từ khi hắn xuất hiện ở công hội ma pháp sư cho đến bây giờ, lần đầu tiên lão dao động với biên độ lớn như vậy. Hơn nữa mức độ dao động khiến tất cả mọi người ở đây phải chấn động. Chỉ một bước nhỏ, tần thương đã đi tới trước mặt Mai Anh. Khuôn mặt của lão kích động đến mức trở nên đỏ ửng, run rẩy nhấc lên hai tay, mò mẫm tìm đôi tay nhỏ mềm mại như cọng hành, trắng trẻo, lóng lánh như sữa. Động tác nhanh nhạy của lão nhìn qua có vẻ không giống ma pháp sư, mà ngược lại giống một chiến sĩ hơn. Ngài định làm gì? Mai Anh quát khẽ một tiếng, cước bộ kỳ dị nhanh chóng lui về sau hai bước. Tốc độ của Tần Thương mặc dù không chậm, tuy vậy lão chỉ tóm được một ảo ảnh mà thôi, không đuổi theo. Ánh mắt của Tần Thương Thủy Trung vẫn chú ý tới đôi tay nhỏ mềm mị kia. Lão đứng yên ở đó, ngay cả hai tay đang nhấc lên cũng quên cả hạ xuống. Bát chỉ tám ngón, thiên sinh bát chỉ, không ngờ thật sự có người trời sinh chỉ có tám ngón, thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Địch Á Lạp bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh, lão vội bước về phía trước vài bước, tới giữa Mai Anh và Tần Thương, lo lắng nói: đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tần Thương đại sư, ngài, ngài là. Tần Thương dù sao cũng sớm đã đạt tới nhất giai đại ma đạo sư, thần sắc trên mặt cũng từ từ bình tĩnh lại. Lão cúi đầu, nhìn xuống ma pháp lục mang tinh phía dưới chân do một loại bậc thần bí tạo thành, trầm ngâm mất hồi lâu, trong mắt lóe ra quang mang vui mừng như phát điên, hai tay vỗ vào nhau, vui sướng cứ như một đứa bé. Ca ngợi pháp lam, hảo, cứ như vậy đi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt vừa tò mò mà cũng rất đề phòng của Mai Anh, Tần Thương chỉ mỉm cười, không thể không thừa nhận thần tình của lão mặc dù có nhiều nếp nhăn. Nhưng nếu xem xét y phục thì lão cũng có phong độ lắm chứ. Mai Anh tiểu thư, cô hôm nay tới đây là để tiến hành ma pháp chúc phúc cho đứa bé của cô phải không? Mai Anh ý thức gật đầu, ánh mắt của tần thương chuyển sang nhìn địch Á Lạp ở bên cạnh nói. Đã như vậy, sẽ do ta ta tiến hành chúc phúc cho đứa bé này. Địch Á Lạp rất sừng sốt, phải biết rằng, ở thế giới này, đứa bé đầy thắng có thể nhận được chúc phúc của ma pháp sư đã là chuyện không dễ dàng rồi. Chứ không cần phải nói do một vị tử cấp đại ma đạo sư tiến hành. Chỉ có vương tử. Công chúa của đại quốc mới có thể có được đãi ngộ như vậy. Điều này, Địch Á Lạp nhìn về phía Mai Anh, lão năm nay đã 60 tuổi, nên tự nhiên nhận ra tần thương sau khi nhìn thấy đứa bé của Mai Anh, thân sắc có biến hóa, cho nên lão không nhịn được có chút do dự. Lão và vợ chồng Mai Anh có quan hệ từ lâu, nếu đứa bé của bọn họ ở đây mà phải chịu bất cứ thương tổn gì, lão làm sao có thể thanh minh đây. Trong ánh mắt của Mai Anh lộ ra vẻ băng lãnh nhè nhẹ, khiến ngạo ý trong cốt cách của nàng lại càng biểu lộ rõ ràng hơn. Hội trưởng các hạ, ta muốn biết lý do vì sao Vẻ bình thản trong mắt Tần Thương sớm đã hoàn toàn biến mất sau khi trông thấy cặp tay nhỏ kia, trong đôi mắt lộ ra chút tình cảm sâu lắng, đến ngay cả âm thanh cũng có thêm vài phần hiền từ, bởi vì bàn tay của nó, đây là hai tay hoàn mỹ nhất mà ta từng nhìn thấy trên thế gian này. "Mai Anh nữ sĩ, ta không hề có ác ý đâu." Vẻ băng lãnh của Mai Anh đã dần dần biến mất, quả thật vị đại pháp sư Tần Thương ở trước mặt này, mặc dù trong mắt lão tràn ngập quang mang sốt sáng, nhưng khí tức phát ra từ trên người lão lại không có chút ác ý, mà ngược lại lại tràn ngập cảm giác thân thiết cho nên khi nghe thấy tần thương nhắc tới bàn tay của con trai mình sắc mặt không nhịn được trở nên khó coi dị thường tần thương đại sư ngài vì sao lại nói như vậy hai tay của con trai ta là hoàn mỹ nhất trên thế gian này ư ngài đang châm chọc ta sao hai tay của con người đều có 5 ngón tay đối với một vị võ sĩ mà nói thì mỗi một ngón tay đều cực kỳ trọng yếu mặc dù đứa bé trong lòng mai anh chỉ mất đi ngón út nhưng đối với việc cầm vũ khí lại có ảnh hưởng cực lớn thậm chí còn không thể nắm chặt trường kiếm làm gì có phụ mẫu nào lại không hy vọng đứa bé của mình là hoàn mỹ đây mai anh cũng không ngoại lệ, cho nên đứa bé của nàng khi sinh ra tất cả đều bình thường, chỉ có mỗi việc trời sinh tám ngón khiến nàng thương tâm muốn chết. đã được định sẵn chỉ có tám ngón, đứa bé của nàng thật không còn khả năng trở thành một vị đại sư về kiếm thuật, mà điều này lại chính là mong ước của vợ chồng nàng. ô không không, ca ngợi pháp lam, ta lấy danh nghĩa pháp lam xin thề ta tuyệt đối không có ý tứ muốn châm chọc cô. hai mắt của tần thương tràn ngập cảm tình nhìn đứa bé vẫn đang dãy dụ khóc lóc, trên mặt lão lộ ra vẻ nhu hòa đến kỳ lạ. có lẽ đối với người khác mà nói, hai tay này không phải hoàn hảo nhưng với một người như ta nó lại tuyệt đối hoàn mỹ chờ thêm một chút cô sẽ hiểu được khi mai anh địch á lạp và bì nhĩ lạc nhìn kỹ tần thương chậm rãi khoanh chân ngồi xuống quang mang trên tay phải chợt lóe mai anh mơ hồ nhìn thấy trên ngón út của tay phải tần thương có một cái giới chỉ không gian giới chỉ đối với ma pháp sư mà nói là một trong những pháp khí trọng yếu nhất một cây cổ cầm màu đỏ đồng lặng yên xuất hiện được đặt nằm ngang trên đầu gối của lão đó là một cây huyền cầm có bảy dây lóe ra quang thải màu bạc yếu ớt hai tay của tần thương khi đặt trên dây đàn Thân sắc của lão đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Khuôn mặt già nua của lão bỗng trở nên bình thản mà khiêm hòa. khắp toàn thân đều tràn ngập khí tức sinh mệnh, dường như đã từ rất xa xưa lão đã ngồi ở đó rồi, vẫn bảo trì tư thế như vậy. Áo trắng, tóc bạc, cổ cầm, chỉ trong nháy mắt khi hai tay của lão tiếp xúc với dây đàn, toàn thân dường như đã hoàn toàn dung hợp với tất cả mọi thứ trong đại sảnh của công hội ma pháp sư. Không tự giác, ánh mắt của mỗi người đều tập trung trên người của lão. Tay trái hơi nhấc lên, đặt phía trên của dây đàn, không hề tiếp xúc với đàn ngón cái của tay phải và ngón trỏ trụng vào nhau ngón giữa và ngón vô danh nhẹ nhàng đặt trên năm dây đàn ngón cái buông ra ngón trỏ phía bên trên bảy dây đàn hơi gẩy nhẹ tạo thành một tiếng vi vu âm thanh thâm trầm nhưng hùng hậu dư âm du dương trong phút chốc không khí tựa hồ như ngưng động lại tiếng khóc lóc của đứa bé cũng dừng lại trong cái điệu một đôi mắt to đen lấy nhìn về phương hướng phát ra âm thanh miệng còn phát ra vài tiếng ú ớt yếu ớt bất luận là cao cấp ma pháp sư bì nhĩ lạc hay là ma đạo sĩ địch á lạp hoặc là chiến sĩ mai anh sau khi nghe được âm thanh này dường như như tất cả tạp chất trong cơ thể chỉ trong nháy mắt đã được thanh trừ thân tâm có cảm giác thoải mái huyết mạch thông suốt cảm giác thoải mái thật khó nói thành lời khô mộc long ngâm ngài là địch ý luôn ẩn giấu trong mắt của mai anh thời khắc này đột nhiên không tồn tại nữa nàng nhìn tần thương lộ ra vài phần kinh ngạc vài phần hân hoan tần thương không trả lời lão chỉ mỉm cười hai tay của lão đồng thời chuyển động tay trái hơi ấn nhẹ tay phải gầy nhẹ tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng mà du dương động lòng người tiếng đàn tinh tế hàm xúc chỉ pháp không tạo nên một chút âm thanh khống chế tiết tấu, lúc nhẹ nhàng chậm rãi, khi thì gấp gáp mạnh mẽ, mang theo chút cảm giác lưu luyến với dĩ vãng, gợi lên một loại tưởng nhớ về những chuyện đã qua. Quang mang màu tím yếu ớt theo tiết tấu chuyển động của hai tay lão từ từ phát ra trên dây đàn màu bạc. Một vòng sáng màu tím nhạt bao trùm toàn bộ đại sảnh, nhưng không hề khuếch tán ra ngoài. Tinh thần lực của những ma pháp sư không còn nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Như là Bì Nhĩ Lạc và Địch Á Lạp lúc này đều rơi vào trong cầm khúc động lòng người này. Trong mắt tràn ngập vẻ hân hoan và mơ màng, hoàn toàn quên đi bản thân mình đang ở chỗ nào. Chỉ có duy nhất Mai Anh là vẫn còn thanh tĩnh, nàng cũng không biết vì sao tầng cấp tinh thần lực của nàng còn kém rất xa ma pháp sư, nhưng vẫn bảo trì được thanh tĩnh như lúc trước. Nàng rõ ràng nhìn thấy, tử quang yếu ớt kia đang hướng về phương hướng của Hối Long, cũng chính là về phương hướng của cái điệu trong lòng nàng. Đứa bé này sớm chẳng còn khóc lóc nữa, khi Mai Anh cúi đầu nhìn bảo bối của nàng thì kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào, con trai của nàng đang mỉm cười cặp tay nhỏ nhỏ bé mà mỗi bên chỉ có bốn ngón đang nhẹ nhàng huy động trong không trung trong tiếng đàn hàm xúc tinh tế kia quy luật huy động hai tay của nó không ngờ lại hoàn toàn trùng hợp với tiết tấu của cầm khúc quang mang màu tím yếu ớt cũng yên lặng xâm nhập vào nội thể của nó khiến cho nó bắt đầu phát sinh vài biến hóa kỳ lạ đây thực sự là điều gì mai anh có loại cảm giác giống như xa rời khỏi trần thế mãi cho đến khi tiếng đàn chấm dứt vẫn không thể nào khôi phục lại trạng thái ban đầu nữa uyển chuyển chiền đầu cẩm lâm ly chám giáp thương huyền tùng điều bảo trụ xanh ít chít ngân hoàng với sân lôi cầm tấu lên khúc lục thúy này đối với việc tẩy rửa thân tâm của đứa bé này là thích hợp nhất âm thanh của tần thương đã kéo mai anh rời khỏi mộng ảo ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong mắt tần thương lóe lên ngân quang khiến người ta sợ cổ cầm đặt trên đầu gối đã chẳng còn thấy đâu nữa lại nhìn bảo bối trong lòng nàng nó đã ngủ rồi tiếng hít thở vẫn đều đều như thế là da của bảo bối tựa hồ trở nên càng thêm trong trẻo sáng hơn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó nở một nụ cười đầy ngọt ngào tần thương có chút cảm thán nói thiên tài nó tuyệt đối là thiên tài phán đoán của ta không hề sai cho dù nó mới chỉ đầy tháng nhưng lại có thể cảm nhận được sự tuyệt diệu chân chính trong tiếng đàn của ta thật sự hâm mộ chúc tông các ngươi nhà vì sao lại không phải là ta chứ bây giờ cô chắc hiểu được vì sao ta lại than thở rằng đôi tay nhỏ của nó thật hoàn mỹ rồi chứ đối với một vị cầm sư mà nói ngón út trên ngón tay là cấm chỉ là ngón tay kiên kỵ vốn không có chút tác dụng sau này khi tu luyện cầm pháp ngón út dư thừa này nhất định sẽ gây nên không ít phiền phức là một thần âm sư hiểu biết của ta với vấn đề này rất rộng Trước kia cũng từng có truyền thuyết, có người mà hai tay chỉ có sáu ngón là lục chỉ cầm ma, điều này thuần túy chỉ là tưởng tượng mà thôi, hai tay có tám ngón đã đủ lắm rồi. Thiên sinh bát chỉ mới thật sự hoàn mỹ, đại sư, cuối cùng thì ngài lạ. Mai Anh dò hỏi, ngạo ý trong lời nói sớm đã biến mất, cũng không phải vì trên người đối phương phóng thích ra quang mang màu tím, mà bởi vì giai điệu trước khúc lục thúy, bởi vì âm thanh của khô mộc long âm, tần thương đáp Ta đến từ Pháp Lam, nếu không phải bởi vì bích không hải thì vì sao ta phải tới đây chứ? Vốn định kiếm một đệ tử để truyền lại y bát của ta, nhưng không nghĩ được thiên tài mà ta vẫn tìm kiếm không ngờ lại là người của Trúc tông các ngươi. Đi nào, mau đưa ta đi gặp bố chồng của ngươi. Diệp Ly à Diệp Ly, chúng ta cũng đã hơn 10 năm rồi không gặp nhau, không biết thân thể ngươi có còn cường tráng như xưa không. Mai anh đột nhiên bừng tỉnh, họ của ngài là Tần, Khô Mộc Long Ngâm, ngài chắc là người của Cẩm tông ư? Tần Thương mỉm cười, tay làm thành một thủ thế bảo nàng giữ im lặng. Xem ra, hơn 20 năm không gặp, lần này ta thật sự phải trò chuyện thật lâu cùng lão Diệp Ly mới được. Mai anh nhìn về phía Bỉ Nhĩ Lạc và Địch Á Lạp ở bên cạnh hỏi nhỏ: "Đại sư, vậy bọn họ phải làm sao?" Tần Thương ho khẽ một tiếng, trong mắt lão hiện lên một đạo từ khí, hai người Địch Á Lạp bị rơi vào mê võng bây giờ mới tỉnh lại. Thở dài một hơi, Địch Á Lạp than thở: "Quá mỹ diệu mà, thật sự là quá mỹ diệu, Ca Ngợi Pháp Lam, đây là lần đầu tiên mà ta biết được sự cường đại của thần âm sư. Hội trưởng, từ nay về sau còn phải thỉnh giáo ngài nhiều hơn." Tần Thương lắc lắc đầu nói: "Điều mà ngươi cảm nhận được, chỉ là sự cường đại của tinh thần ma pháp." mà không hiểu được việc hân thưởng của âm luật, khác biệt giữa hệ tinh thần và hệ nguyên tố thực sự quá lớn. Vừa nói, lão dùng thân thể ngăn cản tầm nhìn của địch Á Lạp và Bì Nhĩ Lạc, nhay mắt một cái với Mai Anh. Mai Anh hiểu ý, đa tạ Tần Thương Đại sư đã tiến hành ma pháp chúc phúc cho tiểu nhi. Đại sư nếu có thời gian dỗi, ta muốn mời đại sư tới Du Ngọan Bích Không Hải một chuyến, cũng để cho vợ co thoi gian roi ta để làm tròn vai trò của chủ nhân thế nào. Tần Thương gật gật đầu đáp, vậy ta không khách khí nữa. Địch Á Lạp có chút giật mình nói, ca ngợi Pháp Lam, Mai Anh. Ta hình như còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy nha." Mai anh mỉm cười đáp, "Về sau sẽ có cơ hội mà." Tần Thương đại sư mời, Bích Không Hải lấy cái ý của Hải Dương trong không trung. Trúc không phải có màu bích lục sao, cho nên Bích Không Hải muốn nói tới một mảng trúc lâm rậm rạp tươi tốt. Vị trí của Bích Không Hải ở phía tây của Lộ Na thành hơn 30 dặm. Bích lục trường trúc với đủ muôn hình vạn trạng tạo thành một phong cảnh rất khác biệt. Khi quang mang yếu ớt lóe ra, có thể thấy được là một mảng màu xanh lục nhu quang, mỗi một cây bích trúc ở đây đều ngạo nghễ vươn lên cao vút đối với những người đến từ A Tạp Địch Á mà nói, Bích Không Hải là một nơi kỳ dị. Nơi này sản xuất ra một lượng rất lớn măng tươi, nhưng chưa bao giờ có người có thể xâm nhập vào bên trong Bích Không Hải. Cũng không ai biết cuối cùng thì Bích Không Hải rộng lớn thế nào. Nó lần lượt tiếp giáp với biên giới của A Tạp Địch Á Vương Quốc và phía tây của A Tạp Địch Á Lam Địch Á Tư Vương Quốc. Mỗi một người sau khi tiến vào Bích Không Hải, sau khi xâm nhập vào nơi này đều nhận ra một điều khá ngạc nhiên: không ai biết vì sao trong phiến trúc lâm này ngoại trừ măng che ra, thì đặc sản chẳng có gì phong phú cho nên không ai chú ý tới nó quấy nhiễu nó nhiệt độ bên trong bích không hải và lộ na thành khác biệt rất lớn nguyên nhân có lẽ bởi vì nơi này có rất nhiều thúy trúc sinh trưởng chỉ cần tiến vào phạm vi của bích không hải bầu không khí nóng rực tự nhiên tiêu tán đi rất nhiều mai anh ôm ái tử và tần thương cùng đi vào trong trúc hải nàng than thở tiền bối thể lực của ngài thật tốt đi một quãng đường xa như vậy mà chưa từng lộ ra chút thần thái mệt mỏi ma pháp sư giống như ngài vãn bối mới lần đầu gặp được ba dặm đường đối với một chiến sĩ mà nói thì tự nhiên chẳng đáng gì Nhưng đối với một ma pháp sư đã là một lộ trình rất xa xôi rồi Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra xung quanh cái điệu trong lòng Mai Hương đang được bao phủ bởi một vòng khí lưu yếu ớt Đó chính là đấu khí của Mai Anh, bảo vệ con trai bảo bối của nàng, tranh nó bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nóng rực Tần Thương cười khổ một tiếng, cô chắc chưa từng nghe nói tới câu này Bách vô nhất dụng thì thần âm, tức là trong trăm thứ chỉ có thể dùng thần âm Là một thần âm sư, ta không thuộc bất cứ một hệ nguyên tố ma pháp sư nào để có thể thi triển ra tốc thuật Mà ta cũng không muốn có tùy tùng đi theo, bất luận đi tới nơi nào trên đại lục, đều phải dựa vào đôi chân của mình, lâu rồi thành quen, tự nhiên có thể đi xa hơn người thường một chút. Thể lực so với ma pháp sư các hệ khác cũng mạnh hơn một chút. Đang lúc nói chuyện, Tần Thương phát hiện, Trúc Lâm phía trước mặt đột nhiên trở nên hư ảo hơn vài phần, trên mặt nở một nụ cười thấu hiểu. Tiện tay ngắt một cánh Trúc, vừa đi tới phía trước, Thanh Trúc trên tay tiện điểm ra, tốc độ điểm lúc nhanh lúc chậm sinh ra một dao động âm thanh đặc thủ. Không cần Mai Anh phải dẫn đường mà trực tiếp đi vào sâu bên trong của trúc lâm. Đối với người thường mà nói thì vĩnh viễn không có khả năng vượt qua bích không hải, nhưng với một vị cố nhân như lão, sao có thể làm khó được. Mai Anh tự hồ sớm đoán được điều này, nên nàng cũng không kinh ngạc, cước bộ cũng trở nên hư ảo hơn một chút. Tựa chậm mà lại nhanh bám theo theo phía sau của Tần Thương, tiến vào bên trong trúc lâm. Càng tiếp cận trung tâm của bích không hải, một loạt những gian trúc ốc được bố trí rất trật tự bao quanh quần thể trúc lâm hiện ra, lớn nhỏ cả thảy có mười gian. Bóng trúc khẽ đu đưa, bố trí phía bên ngoài trông thật tao nhã không đợi mai anh và tần thương đi tới phía trước của trúc ốc một âm thanh khàn khàn từ trong một gian trúc ốc truyền tới anh nhi con thế nào lại đưa người ngoài tới đây chẳng lẽ con đã quên những lời ta đã nói với con rồi hay sao không đợi mai anh lên tiếng tần thương đã cất tiếng cười mắng giỏi cho diệp ly nhà ngươi ngay cả lão bằng hữu đến thăm cũng không tiếp sao cửa gian trúc ốc ở giữa mở ra một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mai anh và tần thương mặc dù động tác cực nhanh nhưng lại giống như nước chảy mây trôi không khiến người ta có cảm giác đột ngột thân hình của diệp ly nếu so với tần thương còn phải cao hơn vài phần mái tóc dài màu xám trắng tung bay phía sau lưng những nếp nhăn trên khuôn mặt so với tần thương cũng ít hơn rất nhiều nhìn qua hình dạng cũng chỉ mới hơn 50 tuổi bờ lưng thẳng tắp trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía mang theo vài phần khí tức nhiếp nhân cảm giác tăng thương của một nam nhân đã dãi dầu xương gió trên người lão bộc lộ rõ nét không thể nào nghi ngờ vừa nhìn thấy tần thương bàn tay thô dày của lão vươn về phía trước tần thương không né tránh tùy ý để hai tay của lão nắm lấy vai mình. Diệp Ly hưng phấn nói, ông bạn già, ông sao lại tới đây? Chúng ta cũng phải hơn 20 năm rồi chưa gặp nhau nha. Khi chất trầm ồn của tần thương ở trước mặt Diệp Ly đột nhiên chẳng còn tồn tại nữa, vẻ mặt có chút khôi hài nói, đến thăm ông chứ đâu? Ông vẫn trẻ như vậy, chỉ có ta là già đi. Cũng chỉ tu luyện đấu khí là tốt nha, ma pháp dễ khiến người ta già đi. Ta nhớ rất rõ, ông chỉ lớn hơn ta có một tuổi. Diệp Ly không hề tức giận nói, trẻ cái gì chứ? Ông không thấy mái tóc ta đã bạc trắng rồi sao, đi nào, vào nhà rồi nói. Vừa nói lão vừa kéo Tần Thương vào bên trong, trong lúc ấy cũng liếc mắt ngắm cháu trai của mình trong lòng Mai Anh. Bố trí trong gian nhà Trúc rất đơn giản, giường tre, bàn tre, ghế tre, chỉ có như vậy mà thôi. Diệp Ly cầm lấy bình nước trên bàn, rót một chén nước rất trong đưa cho Tần Thương. Đây là nước ngầm của Bích Không Hải, ông nếm thử đi. Tần Thương đón lấy rồi uống một ngụm, than thở. Vừa mắt lạnh lại vừa ngọt nữa, quả không tồi. Ông cũng hưởng thụ một chút đi. Diệp Ly cảm thán nói, chúng ta cũng phải hơn 20 năm rồi chưa từng gặp nhau, lão gia hỏa nhà ông, lần này không ngờ có ý đến tìm ta, không phải là có chuyện gì chứ. Ông cũng biết, chuyện của Trúc Tông ta chẳng quản tới nữa, cho dù có chuyện gì cũng chẳng có quan hệ gì với ta cả. Tần Thương cười ha hà đáp, ta còn chưa nói gì, ông đã tuôn ra hết rồi, ông nghĩ ta là tới tìm ông làm gì nào. Lần này ta sẽ không đi đâu nữa, trong mắt Diệp Ly lộ vẻ kinh ngạc. Không đi nữa ư, Tần Thương gật gật đầu nói, ta mới quay lại đây từ Pháp Lam nghe được hai chữ pháp lam, ánh mắt của Diệp Ly trong ghé mắt đã biến hóa một chút, thân sắc trên khuôn mặt trở nên trầm mặc thêm vài phần. Ông cũng tới rồi, nói như vậy, ông chắc đã đạt tới tử cấp rồi. Tần Thương hơi khép mắt lại, nhìn Diệp Ly từ trên xuống dưới. Ông không phải cũng như vậy sao, tưởng ta không nhận ra sao? Diệp Ly không hề tức giận, chỉ chừng mắt liếc nhìn lão, một tầng khí lưu màu tím yếu ớt từ nội thể của lão lộ ra ngoài. Đó là một loại khí tức cao ngạo, năng lượng mạnh mẽ không gì lay chuyển được. Áp lực cực lớn khiến quang mang tràn ngập trong mắt Tần Thương. Hảo, nhất dai, ông cũng là nhất dai, xem ra chúng ta không ai nhường ai cả. Diệp Ly nói, ta đã không còn là đối thủ của ông nữa rồi. Trong tình huống cùng cấp bậc, ở long khi nỗ tư này chẳng có loại ma pháp hoặc là đấu khí nào có thể chiến thắng được cầm ma pháp của ông, ông tưởng ta không biết sao. Tần Thương mỉm cười đáp, cầm khúc của ta chỉ khi diễn tấu được hơn một phần ba, thì về sau mới có thể hiện ra uy lực chân chính. Trong tình huống có cùng cấp bậc, ông nếu đánh không lại ta, chẳng lẽ lại không biết bỏ chạy sao? Mà ta lại bỏ qua cho ông sao? Chẳng lẽ? Ông cho rằng ta không biết đuổi theo ông sao. Diệp Ly hung hăng nói, khoảng cách bây giờ là thế này, ông có tin ta có thể bỏ xa ông không? Tần thương thản nhiên rồi uống một ngụm thủy tuyền. Không tin. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhịn không được cười ha hả. Bất luận là tần thương hay là Diệp Ly cũng rất lâu rồi chưa từng vui đến thế. Tiếng cười ngừng lại, Diệp Ly chỉnh lại sắc mặt hỏi. Ông bạn già, nói thật xem, Pháp Lam đem đến cho ông cảm giác thế nào? Sắc mặt tần thương trầm xuống, thở dài một tiếng đáp. Ông không nên hỏi nhiều làm gì. Pháp Lam thất tháp không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Ta khi thông quan đến ngay cả tháp chủ cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe lão nói xong, Diệp Ly trầm mặc thật lâu, rồi có chút thương cảm nói: Xem ra chúng ta vĩnh viễn không có hy vọng rồi. Ánh mắt của Tần Thương sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới một chuyện gì đó rất hưng phấn, từ ghế trúc bật dậy. Hy vọng tuyệt đối có, hơn nữa còn đang ở ngay trước mắt. Vẻ nóng bỏng bắn ra trong ánh mắt của Diệp Ly là điều gì? Mau nói cho ta biết đi. Thật sự có hy vọng có thể tranh giành với Pháp Lam thất tháp sao? Tần Thương mỉm cười, rồi ngồi xuống, không nói gì nữa. Diệp Ly có chút không kiên nhẫn nói: đừng có khiến ta hồi hộp nữa. Nói mau, bằng không ta sẽ động võ đấy. Tần Thương cười nói: tính tình của ông vẫn như trước, lúc nào cũng dễ nổi nóng. Ta thật hoài nghi chúc đấu khí của ông làm như thế nào để luyện tới cảnh giới như bây giờ. Ta khi ở Pháp Lam sau khi trải qua khảo hạch, được xác nhận thân phận từ cấp và được xếp trên Pháp Lam Thải Hồng bảng. Trước khi rời đi, người của Pháp Lam đã hỏi ta nguyện ý tới nơi nào để nhậm chức. Ta đã chọn A Tạp Địch Á, bởi vì ông đang ở đây cho nên ta mới tới. Chỉ cần ông đồng ý, ta ít nhất có thể lưu lại nơi này vài chục năm. Thần sắc của Diệp Ly thoáng động, có chút nghi hoặc nói. Ông bạn già, ta làm sao biết được ông có lừa ta hay không? Có điều gì ông cứ nói thẳng ra đi, cuối cùng thì hy vọng của chúng ta là cái gì? Tần thương gật gật đầu đáp. Được, ta cũng nói thẳng. Hy vọng của chúng ta chính là cháu trai của ngươi. Diệp Ly cả kinh, ông không nhầm đấy chứ. Ông và anh Nhi khi trở về đây, chẳng lẽ ông không thấy cháu trai của ta trời sinh chỉ có tám ngón thôi sao? sau này nó thậm chí nắm chặt vũ khí cũng rất khó khăn làm sao có thể trở thành hy vọng của chúng ta ta chỉ muốn đứa bé này cuộc đời nó có thể bình yên là tốt rồi tần thương bĩu môi đáp đó chỉ là nhìn theo góc độ của ông thôi còn nếu nhìn theo góc độ của ta lại hoàn toàn khác thiên sinh bát chỉ chính là truyền nhân mà ta luôn mong ước không có ảnh hưởng của cấm chỉ là ngón út đối với tu cầm là một điểm rất có lợi mà huống chi trời sinh đã có cảm giác rất nhạy cảm với âm nhạc chỉ cần rất chấp nhận cho nó theo ta học đàn nó chính là hy vọng trong tương lai của chúng ta Không ngại nói thật cho rất biết, ta lựa chọn tới A Tạp Địch Á mà không phải là các cường quốc khác, chủ yếu là bởi vì ông đang ở đây. Ông cũng biết, sau khi tu vi của chúng ta đạt tới tử cấp, nếu muốn tiến bộ thì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa là thần âm sư, tu luyện tới tử cấp mặc dù có thể thi triển ra cầm ma pháp uy lực cường đại, nhưng bệnh tật mắc phải cũng rất nặng. Cho nên ta muốn tìm ra một phương pháp giải quyết triệt để vấn đề này, mà phương pháp này phải có sự phối hợp của ông. Diệp Ly nhíu mày đáp, ta phối hợp thế nào đây Ta luyện chính là trúc tông đấu khí, làm thế nào để phối hợp với ông chứ?" Tần Thường nói. "Long khi nỗ tư, tiền lệ ma pháp phối hợp với đấu khí, cũng chỉ có ma vũ song tu, nhưng không ai có thể vượt qua lam cấp. Bây giờ các ma pháp sư lại khinh thường, thậm chí phân tâm trong việc tu luyện đấu khí, mà phương pháp mà ta nghĩ ra cũng là dùng đấu khí để thúc đẩy cầm ma pháp, dụng đấu khí để tăng cường phạm vi của sóng âm, thậm chí còn có thể trực tiếp thúc đẩy sóng âm phát động công kích. Cũng chỉ có thần âm sư mới có thể tu luyện như vậy, mà trúc đấu khí của ông tràn ngập khí tức tự nhiên." chính là đấu khí thích hợp nhất để phối hợp với tiếng đàn của ta. Ta lần này tới đây vốn là muốn thu một tên đồ đệ, sau đó thuyết phục ông để ông truyền thụ cho hắn trúc đấu khí, kết hợp sở trương của hai nhà chúng ta tạo thành một siêu cấp thần âm sư, nói không chừng có thể đột phá được giới hạn từ cấp. khi ta vừa tới đây còn chưa chưa có thời gian sắp xếp để đi tìm đồ đệ thì đã gặp được con dâu và cháu trai của ông. thiên sinh bát chỉ cơ đấy, trên thế gian này cơ hội khó kiếm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. ông bạn già, trong đời ta chưa từng cầu xin người lần này ta phải phá lệ ta thỉnh cầu ông cho phép cháu trai của ông bái ta làm thầy đi vừa nói tần thương đứng lên tiến hành một lễ rất nghiêm trang thân sắc cực kỳ trịnh trọng diệp ly hơi nghiêng người quả quyết nói không được ta không đáp ứng ta chỉ có một cháu trai mặc dù nó trời sinh chỉ có tám ngón nhưng ta vẫn hy vọng nó kế thừa y bát của ta tần thương vội vàng nói ông không phải mới vừa nói để cho nó làm một người bình thường cơ mà làm sao bây giờ đã lật lọng rồi diệp ly nói người thường cũng phải là người bình thường của trúc tông chúng ta Cháu trai ta sau này là thiếu tông chủ của Trúc Tông, để ông đưa nó tới cầm tông, Trúc Tông ta phải làm sao, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tần Thương không cam lòng nói, Diệp Trọng và Mai Anh đều còn trẻ, chẳng lẽ ông sợ sau này không có cháu trai nữa sao? Còn thiên sinh bát chỉ trong một trăm vạn người còn không kiếm ra được một người, ông bạn à, dựa vào giao tình bao năm qua của chúng ta, ông thành toàn cho ta đi. Diệp Ly cười khổ một tiếng đáp, không phải là ta không muốn thành toàn cho ông, thật sự là không được. Không sai, Trọng Nhi và Anh Nhi đều còn trẻ. Nhưng mà cả cuộc đời chúng chỉ có thể có một đứa con trai Lúc trước anh Nhi khi sinh hạ đứa cháu trai này của ta gặp chứng khó sinh Ông chắc cũng nhận ra Anh Nhi là con gái của Lão Hoa Mai của Mai Tông Ta và Lão Hoa Mai đã phải mời Lan Thanh Lão Thái Bà Vội Vàng tới đỡ đẻ cho nó May mắn là có Lan Thanh ở đó Mới có thể bảo vệ được an toàn cho mẹ con bọn chúng Khiến bọn chúng mẹ tròn con vuông Nhưng Lan Thanh cũng nói Anh Nhi sau này không thể sinh nở được nữa Nếu không tin Ông có thể tới Lan Tông kiểm chứng Nghe Diệp Ly nói xong tần thương không nhịn được có chút thất vọng suy sụp ngồi phịch xuống ghế trúc cảm giác hy vọng tràn trề đã hóa thành bọt nước tuyệt đối không hề thoải mái thật lâu sau lão và diệp ly chẳng ai nói một câu cả hai người đều chìm trong suy tư đúng lúc này một âm thanh trong trẻo êm tai vang lên phía ngoài cửa phụ thân con nghe nói là có khách tới thăm một thân ảnh từ bên ngoài cửa đi tới đó là một thanh niên thân hình cao lớn khí vũ hiên ngang ít nhất cũng phải giống diệp ly tới tám phần tướng mạo anh tuấn mà cương nghị vừa vào tới cửa đã mang đến cho người ta một loại khí tức tươi mới. Đây là đặc tính riêng biệt của trúc đấu khí của trúc tổng, chính là diệp trọng, con trai của diệp ly. Diệp ly nói trọng nhi, tham kiến tần thúc thúc đi. Diệp trọng hành lễ nói tần thúc thúc, xin chào ngài. Điệp nhi nghe anh nhi nói người tựa hồ như tới vì con trai của Điệp nhi phải không? Quang mang trong mắt tần thương lấp lánh, mỉm cười trọng nhi, ta chỉ gặp con lúc con còn rất nhỏ. Không tồi, trúc đấu khí của con đã đạt tới hoàng trúc nhất giai rồi, tương đương với cấp bậc lục cấp sơ giai trong màu của cầu vòng diệp trọng hiển nhiên chẳng có chút hứng thú với vấn đề thực lực của bản thân hắn có chút gấp gáp nói điệt nhi nghe anh nhi nói người cho rằng hài nhi của con là thiên tài thiên tài để học tập cầm ma pháp thật chứ nếu có thể xin người thu nó làm đồ đệ quang mang trong mắt tần thương bùng phát lão không để cho diệp ly kịp mở miệng ngăn cản đã nói đương nhiên là được nhưng phụ thân con lại không đồng ý diệp trọng nhìn về phía diệp ly có chút khó hiểu hỏi phụ thân vì sao vậy diệp ly giận dữ quát con ra ngoài cho ta nơi này là nơi con có thể lên tiếng sao con hỏi sao ư các con chỉ có duy nhất một đứa bé nếu nó theo học cầm tông gì đó trúc tông chúng ta phải làm sao diệp trọng cãi lại nhưng mà nó thiên sinh bát chỉ không thích hợp để kế thừa kiếm thuật của trúc tông chẳng lẽ phụ thân lại không hy vọng cháu trai của người trong tương lai sẽ trở thành cường giả hay sao những gì của trúc tông nó đã không học được học ma pháp của cầm tông không phải là vừa hay sao phụ thân là điển hình cho việc thành kiến về môn hộ phụ thân không phải đã nói con cút ra ngoài cho ta diệp ly giận dữ Nhắc tay nắm lại thành quyền công tới Diệp Trọng, Diệp Trọng không dám hoàn thủ, một tiếng binh, dưới sự oanh kích của một đoàn quang mang màu tím, mang theo một ánh mắt khác thường, toàn thân đã bị chấn bay khỏi trúc môn. Đương nhiên Diệp Ly rất trọng thể diện, kỳ thật lão chỉ có dùng đấu khí để trấn bay con trai của mình ra ngoài mà thôi, làm gì có người cha nào lại thực sự muốn đánh con mình chứ. Tần Thương tức giận nhìn Diệp Ly nói, ông xem, ông còn không bằng con trai của mình, hắn thật hiểu chuyện. Lão trúc tử, vừa rồi ta đã nghĩ qua rồi, không bằng như vậy đi ông cho cháu trai của ông theo ta học cầm ma pháp đồng thời học luôn đấu khí của trúc tông các ngươi trong tương lai hắn coi như là người của trúc tông các ngươi với cầm tông chúng ta không có quan hệ gì thế nào sắc mặt của diệp ly trở nên hỏa hoãn một chút ta dựa vào cái gì để tin ông có thể bồi dưỡng cháu trai của ta trở thành cường giả có thể chống lại pháp lam thất tháp đây tần thương nghiêm mặt đáp trên long khi nỗ tư đại lục bất luận là loại ma pháp hay đấu khí nào cũng dựa trên dựa theo cấp bậc của bảy sắc cầu vồng mà xếp hạng chỉ có đông long bát tông chúng ta là ngoại lệ Bất luận là ma pháp tứ tông chúng ta hay đấu khí tứ tông các người, trong quá trình tu luyện chỉ có biến hóa của 3 loại màu sắc chính. Mỗi một loại màu sắc đều có 9 cấp, tóm lại, so với cách sắp xếp cấp bậc trên cầu vòng là giống nhau. Đặc biệt là màu sắc cuối cùng cũng là tử cấp cửu dài. Cho nên, chúng ta chỉ có tu luyện ba loai mau sac chinh trình đeu co chín cap tom tử cấp mới không cung la tu cap cuu giai. ngoại giới phát hiện ra điều huyền bí của đông long bát tông chúng ta. Cho nên, nếu không có hơn 50 năm cố gắng, không có thiên phú hơn người, tu luyện tới tử cấp lại có thể dễ dàng sao? người trên long khi nỗ tư đại lục chỉ biết tới sự tồn tại của pháp lam mấy ai còn biết tới đông long bát tông chúng ta chứ diệp ly hừ một tiếng nói ông toàn nói linh tinh điều này ta chẳng lẽ không biết sao tần thương nói ông nói xem tam sắc cửu giai của cầm tông chúng ta là sao diệp ly nói còn không phải là hồng sắc luyện hồn cầm tâm hoàng sắc kiếm đảm cầm tâm tử sắc tử vi cầm tâm sao ông bây giờ chính là sơ giai của tử vi cầm tâm so với ý tứ trong công pháp của trúc tông chúng ta là thanh trúc hoàng trúc tử trúc tam đại trọng ba tầng lớn Nhị thập thất giai 27 cấp cũng không khác biệt lắm, chỉ có điều đệ nhất trọng chính là thanh sắc mà thôi, đi ra ngoài dạ người thì hữu ích hơn cầm tông các ngươi." Tần Thương vuốt cằm đáp, "Không sai, chính là ba lần 27 cấp, trình độ tiến bộ của mỗi một cấp và 20 cấp trên màu cầu vồng là hoàn toàn giống nhau. Tu luyện chính cấp của luyện hồn cầm tâm đối với Cầm Tông chúng ta mà nói là trọng yếu nhất, muốn học đàn trước hết phải luyện hồn khu trừ tạp niệm, khiến cho tiếng đàn xâm nhập vào trong đầu, cho đến khi nhận thức về tiếng đàn và cầm lực tăng lên. Đây là phương pháp tu luyện chính thống của Cầm Tông chúng ta." chỉ cần là người có thiên phú thì bình thường cũng phải mất thời gian 6 năm mới có thể hoàn thành việc tu luyện chín cấp của luyện hồn cầm tâm nhưng mà nền tảng của việc tu luyện luyện hồn cầm tâm lại gây ra khó khăn cho sau này luyện hồn làm sao có thể so được với cầm hồn thuần khiết của bản thân được diệp ly nghi hoặc đáp ta không hiểu ý tứ của ông trong mắt tần thương lóe ra quang mang kiên quyết nếu ông chấp nhận cho cháu trai của ông bái ta làm thầy thì thay vì để nó bắt đầu tu luyện từ luyện hồn cầm tâm ta sẽ cho nó tu luyện thứ mà chưa từng ai luyện được đó là xích tử cầm tâm diệp ly giật mình nhìn tần thương đó không phải là ghi chép trong thần kỳ bí phổ của cầm tông các ngươi sao là phương pháp tu luyện mà chưa ai thành công ngươi điên rồi sao tần thương nghiêm mặt đáp ta không điên kỳ thật xích tử cầm tâm mới là pháp môn tu luyện chân chính của cầm tông chúng ta chỉ bởi vì yêu cầu thật sự rất nhiều tu luyện lại cực kỳ khó khăn cho nên thủy chung không ai tu luyện thành công nhưng cháu trai của ông lại không như vậy nó trời sinh chỉ có tám ngón là người có cảm giác cực kỳ linh mẫn với âm nhạc ta tin tưởng rằng nó nhất định có thể thành công hơn cả sơn tường ôm tv có người tử cấp như ta ở đây cơ hội ít nhất phải hơn bảy thành tu luyện xích tử cầm tâm so với luyện hồn cầm tâm khó khăn hơn rất nhiều nhưng một khi tu luyện thành công sẽ chính thức mở ra đại môn để luyện thành cầm tâm thậm chí có thể trong thời gian rất ngắn có thể đạt tới trình độ tử vi cầm tâm chỉ cần hắn cố gắng thì ngay cả việc đạt tới thái huyền cầm tâm trong truyền thuyết cũng không phải là không thể nếu còn phối hợp thêm phương pháp phụ trợ của đấu khí do ta nghiên cứu pháp lam thất tháp sẽ chẳng hề đáng sợ nữa diệp ly trầm giọng nói nếu ông thất bại thì sao tần thương nhẹ nhàng nói Cho dù có thất bại, nó vẫn có thể tu luyện đấu khí của trúc tông các người. Ông lấy danh nghĩa bậc trưởng bối cũng có thể bắt hắn buông bỏ việc tu cầm, có thể cải tạo vũ kỹ của hắn cũng vẫn còn kịp mà. Sích tử cầm tâm chẳng có dính líu gì tới ngoại vật. Nếu ta đoán không sai, trong khi tu luyện sích tử cầm tâm, tốc độ tu luyện đấu khí của nó sẽ tăng rất nhanh, đủ để bù vào những điểm vũ kỹ rồi sau này tiếp tục tu luyện. Ông bạn già, à, cơ hội như vậy đối với đông long bát tông chúng ta mà nói, sợ rằng trăm năm chưa chắc có một lần. Ông thật sự không muốn thử sao? Chỉ cần ông đồng ý. Ta nguyện ý có thể dùng bất cứ thứ gì của cầm tông chúng ta để trao đổi. Tử quang trong mắt của Diệp Ly lướt qua một chút, lão phất phất tay nói, không cần phải trao đổi thứ gì đâu. Để ta đáp ứng ông cũng được thôi, nhưng ông phải đáp ứng ta ba điều kiện. Tần thương không chút do dự nói. Được, ông nói đi, Diệp Ly nói. Đầu tiên, nếu thành công, thì về sau khi cháu trai ta trưởng thành, hắn sẽ là tông chủ lưỡng tông cầm trúc. Tần thương gật gật đầu đáp. Điều này không thành vấn đế, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh thì cân bản không ai có thể phản đối. Hóa chi đây là điều mà hai chúng ta đã quyết định. Diệp Ly nói. Tiếp theo, điều kiện tiên quyết là sau khi thành công, ngũ đại danh cầm của Cầm Tông các ngươi đều phải thuộc về cháu trai của ta. Tần Thương mở to hai mắt nhìn nhìn Diệp Ly. giỏi cho lão ra hòa nhà ông, ông cũng không phải là không có lòng tham nha. Ông biết có biết ngũ đại danh cầm trọng yếu thế nào với Cầm Tông chúng ta không? Ngũ đại danh cầm của Cầm Tông giống như pháp trưởng trong tay những pháp sư của pháp Lam thất tháp, đó đều là những pháp khí sánh ngang với thần khí còn tồn tại. Diệp Ly lại ngông nguyên nói. Nếu không phải là những thứ này thì cái gì ta cũng không cần. Chẳng lẽ Trúc Tông chúng ta lại không có bảo bối gì sao? Thứ khiến cho ta để mắt tới chính là năm cây đàn này. Dù sao cháu trai của ta cũng là tông chủ của cầm tông các người sau này, ông vẫn còn keo kiệt như vậy sao? Minh Phượng cầm, Khô Mộc Long ngâm cầm, Đại Thánh Di âm cầm, Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm, thêm cả cây đàn ông thường sử dụng là xuân lôi cầm. Tất cả đều thuộc về cháu trai của ta, ông trước kia không phải có nói với ta sao? gảy bất cứ một cầm khúc nào cũng cần phải có cây đàn tương xứng sự kết hợp giữa đàn và giai điệu càng lớn uy lực của cầm ma pháp lại càng mạnh ông chắc không quên chứ tần thương giận dữ quát tên ăn cướp ông đúng là một tên ăn cướp trắng trợn mà diệp ly cười hắc hắc nói cuối cùng thì ông chấp nhận hay không chấp nhận đây tần thương sau khi hung hăng chừng mắt nhìn diệp ly cũng đành bất đắc dĩ gật gật đầu cắn giang đáp được ta đáp ứng ông diệp ly chắp hai tay ra sau lưng cười đến híp cả mắt lại nói điều kiện cuối cùng này rất đơn giản kêu ta một tiếng thúc thúc xem nào tần thương sửng sốt cái gì diệp ly cười nói ta nói sai sao ông là sư phụ của cháu trai ta tự nhiên thấp hơn ta một bối phận gọi thúc thúc cũng không sai mà lão ra hỏa đáng phỉ nhổ kia ông lừa ta à? tần thương hung hăng vồ lấy diệp ly lão không thèm để ý hay lo ngại thực lực của đối phương là tử cấp chiến sĩ diệp ly cũng không hề sử dụng đấu khí và kỹ xảo vũ kỹ tuổi của hai người đều đã hơn 60, lại là tử cấp cường giả không ngờ lại xông vào đánh lộn trong trúc ốc không ai chịu nhường ai cũng còn may đồ đạc trong phòng cũng không nhiều chứ nếu không đã trở thành một đống lộn lộ xộn tần thương dù sao cũng chỉ là ma pháp sư cho dù dùng toàn bộ lực lượng của thân thể cũng còn kém xa diệp ly khi lão bị diệp ly đè trên mặt đất vừa xấu hổ vừa tức giận nói không đánh nữa mê chết đi được diệp ly buông tần thương ra lão ngồi bên cạnh tần thương nhìn bộ dạng tần thương thở gấp từng hơi nụ cười trên khuôn mặt không nhịn được càng trở nên đậm hơn lão tần đặt cho cháu trai ta một cái tên đi tiểu tử này mới đầy tháng vẫn còn chưa được đặt tên tần thương biết diệp ly bây giờ xem như đã chính thức đáp ứng lão linh quang trong đầu lão chợt lóe lên nói đã như vậy gọi nó là diệp âm trúc đi kế thừa âm nhạc của ta và chúc của các ngươi diệp ly cười ha hả được đã vậy hãy gọi nó là diệp âm trúc tần thương đột nhiên nắm lấy dâu của diệp ly hung hăng nói ông ban đầu có phải đã định đáp ứng ta rồi không diệp ly chẳng chút che giấu gật gật đầu đáp đúng vậy tần thương cả giận nói vậy vừa rồi sao ông còn làm khó ta diệp ly hừ một tiếng nói ai bảo ông tới đây cầu xin ta Tiểu tử Diệp Trọng này thật ngu ngốc, ngay cả việc kiếm lời cũng không biết. Ban đầu không phải là ta không nghĩ tới thành kiến về môn hộ, nên mới nói những lời như vậy. Nếu không phải ta kịp thời chấn bay hắn ra ngoài, hắn sẽ làm lộ hết ý đồ của ta, ta làm sao có thể kiếm lời được. Tông chủ lưỡng Tông, thật không tồi, không tồi nha, khai sáng nên tiền lệ chưa từng có của Đông Long Ba Tông, ha ha ha. Nhìn bộ dạng đắc ý của Diệp Ly, tần thương mới hiểu được, mình thật là dại dột, bị hắn lừa hết lần này đến lần khác. Lão Trúc Tử, điều kiện của ông ta đã đáp ứng rồi. Tự nhiên ông đã đồng ý để ta làm sư phụ của cháu trai ông, ông cũng phải đáp ứng điều kiện của ta. Diệp Ly cười ha hà nói, làm sao vậy, lại muốn trả thù ta sao? Tần Thương không tức giận đáp, ông tưởng ta giống như ông sao, ta là vì muốn tốt cho âm trúc. Đương nhiên, ông về sau không được đề cập đến việc ta thuộc thế hệ thấp hơn ông, chúng ta bàn về chuyện khác. Diệp Ly chăm chú nhìn Tần Thương, gật gật đầu nói, vậy ông nói đi, Tần Thương nói. Tu luyện xích tử cầm tâm cực kỳ gian nan, muốn tu luyện thành công. Thì phải khiến âm trúc hoàn toàn bảo trì được trái tim thuần khiết hay nói cách khác không thể để nó tiếp xúc với ngoại giới thậm chí là các ngươi cũng phải cố gắng ít tiếp xúc với nó ngoại trừ trúc đấu khí ra nếu không có sự đồng ý của ta các ngươi không được truyền thụ bất cứ một loại vũ kỹ gì cho nó khi hắn được 3 tuổi mỗi tuần các ngươi chỉ có thể gặp nó một lần không được kể cho nó bất cứ chuyện gì của thế giới bên ngoài chỉ có giữ được trái tim thuần khiết không có truy cầu mới có thể tu luyện thành xích tử cầm tâm diệp Ly hỏi Vĩnh viễn không được học vũ kỹ sao Không học vũ kỹ trúc tông, nó về sau có thể trở thành tông chủ của trúc tông ư. Tần thương suy nghĩ đáp, cũng không phải là vĩnh viễn không được học. Nhưng ít nhất trong 15 năm không nên truyền thụ cho nó bất cứ một loại vũ kỹ nào để tránh nó phân tâm. Nếu trong 15 năm này, nó vẫn chưa đạt tới cửu giai của xích tử cầm tâm, sợ rằng ta cũng thất bại rồi. Diệp Ly thông khoái nói, được, ta đáp ứng ông. Như vậy được chưa, ông không phải lo lắng về vấn đề bối phận sao. Bề ngoài ông là sư phụ của nó, nhưng khi chỉ có chúng ta, âm trúc sẽ gọi ông là gia gia. Tần thương liếc mắt nhìn dịp ly Cũng coi như nhà ngươi có chút thành ý Hai vị lão nhân có thực lực cường đại Nhưng chưa bao giờ tung hoành trên lòng khi nỗ tư đại lục Đang liếc mắt nhìn nhau Bọn họ từ trong mắt đối phương Đều thấy được quang mang mong chờ Đó là mong chờ tương lai huy hoàng của âm trúc Mà cũng là của đông long ba tông Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tần Thương quay lại lộ Na Thành sắp xếp qua loa một chút, sớm ngày thứ hai đã quay lại Bích Không Hải. Vị hội trưởng mới nhậm chức của công hội Ma Pháp A Tạp địch Á rõ ràng chẳng để tâm đến công hội một chút nào. Chẳng có chuyện nào trọng yếu hơn so với việc dạy dỗ thật thật tốt người đệ tử thiên tài, trời sinh tám ngón của lão. Mặc dù Diệp Ly là tông chủ của trúc tông, nhưng trong Bích Không Hải này, bọn họ cũng chỉ ở trong một căn nhà mà thôi. Vợ của Diệp Ly đã qua đời, chỉ có bốn người là lão, con trai, con dâu và thêm cháu trai của lão. Bây giờ có thêm Tần Thương thành ra năm người. Chúc ốc vốn rất nhiều, nhưng Tần Thương vẫn cố chấp không chịu ở chung cùng bọn họ. Theo yêu cầu của lão, Diệp Trọng đã cho xây dựng một tòa trúc ốc cách chỗ bọn họ sinh sống 500 thước, đối với một lục cấp đại địa chiến sĩ như hắn mà nói, chuyện này căn bản rất dễ dàng. Trên Long khi nổ tư đại lục, cấp bậc của chiến sĩ và ma pháp sư là giống nhau, cũng được chia làm 7 cấp, tương tự như 7 sắc cầu vồng, có chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, đại địa chiến sĩ, thiên không chiến sĩ, chiến sư, đại chiến sư. Mặc dù màu sắc tu luyện đấu khí của trúc tông rất đặc biệt, Nhưng Diệp Trọng bây giờ đã tiến vào cảnh giới Hoàng Trúc, tương đương với cấp bậc lục cấp sơ dai trong bảy sắc cầu vồng, tự nhiên cũng chính là đại địa chiến sĩ rồi. Trúc ốc được kiến tạo mặc dù rất đơn giản, nhưng yêu cầu của Tần Thương lại nghiêm rất khắc, kể cả góc độ của một số cây trúc cùng với kích thước của phòng ốc, phải bao nhiêu thước bao nhiêu tấc, thậm chí còn mua một ít vật liệu đặc biệt từ Lộ Na thành đặt vào trong đó. Mãi đến sau này Diệp Trọng mới hiểu được, Tần Thương sở dĩ phải kiến tạo phòng ốc nghiêm khắc như vậy, chính là vì để tiếng đàn bên trong trúc ốc sinh ra hiệu ứng lập thể lớn nhất. Sau 10 ngày, dưới sự cố gắng của Diệp Trọng căn trúc ốc theo yêu cầu của tần thương rốt cục cũng đã được kiến tạo xong ông có ấm đầu không vậy âm trúc vừa mới đầy thắng không lâu bây giờ có thể học được cái gì chứ diệp ly mở to hai mắt nhìn tần thương ở trước mặt thật sự không hiểu nổi trong lòng của lão gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì hai tay của tần thương chấp sau lưng làm thành một bộ dạng khinh thường nhìn lão bằng hữu của mình ai nói trẻ con lại không học được nào cho dù không học được chẳng lẽ lại không thể nghe được sao ông tưởng rằng tu luyện xích tử cầm tâm dễ vậy sao nếu không nhân lúc khi nó còn nhỏ Trước khi tiên thiên khí bắt đầu biến mất, làm sao có thể thành công được? Diệp Ly cuống quýt lắc đầu. Không được, không được. Ta chẳng lẽ còn chưa biết uy lực tiếng đàn của ông sao? Nếu cháu trai của ta bị tinh thần ma pháp trong tiếng đàn của ông làm bị thương, ta sợ rằng nó sẽ biến thành ngu ngốc. Tần Thương không hề tức giận nói. Ta thấy ông mới là kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ sự quan tâm của ta với âm trúc lại ít hơn ông sao? Nó là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời ta, cho dù làm ta bị thương cũng không có khả năng làm bị thương nó. Trước khi nó được ba tuổi, Nó không có khả năng học tập đấu khí cùng các ngươi, trước khi nó được 5 tuổi, cũng không có khả năng học cầm với ta. Tuy vậy khoảng thời gian này mới là trọng yếu nhất. Ta cần sử dụng tiếng đàn của ta, để cho nó mỗi ngày khi lắng nghe, nó sẽ tự hình thành cầm tâm. Đứa bé này cũng cần được chiếu cố, đành phải để Diệp Trọng và Mai Anh cùng nghe. Một mặt có thể chiếu cố đến đứa bé, mặt khác với việc tu luyện đấu khí của bọn chúng cũng có chỗ tốt. Trong mắt Diệp Ly bắn ra quang mang giả hoạt, lão đá con trai mình một cước, còn không mau cảm ơn tần thúc thúc của con đi bồi nguyên tĩnh tâm khúc của cầm tông không phải ai cũng có thể nghe được đâu từ sau ngày tần thương bị diệp ly lừa đưa vào chồng diệp trọng đối với phụ thân của hắn có thể nói là bội phục tới mức đập đầu sát đất hắn cười hắc hắc vội vàng kéo mai anh đang ôm diệp âm trúc trong lòng tiến tới cảm tạ tần thương sửng sốt đến lúc này lão mới hiểu được nguyên lai lão cũng thật là dại dột không ngờ lại bị diệp ly lừa gạt hết lần này tới lần khác mà không làm gì được hắn lão chỉ vào diệp ly nói nguyên lai ông đã đoán được ta sẽ dùng bồi nguyên tĩnh tâm khúc ông nham ta bây giờ rốt cục đã hiểu được cái gì gọi là càng già thì càng nham hiểm. Bồi nguyên tĩnh tâm khúc đối với võ giả thật sự có lợi ích cực tốt, không chỉ không phải lo lắng tốc độ vận hành của vũ kỹ khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma, mà còn bài trừ tạp niệm trong lòng. Hai hạng mục này chính là mơ tưởng của võ giả. Huống chi tiếng đàn còn dẫn động khí tức của những nguyên tố trong thiên địa, đối với thính giả có tác dụng thiết lập một nền tảng vững chắc và bồi dưỡng nguyên thần, càng có thể khiến tốc độ tu luyện của võ giả tăng lên rất nhiều. Là tông chủ của cầm tông, bồi nguyên tĩnh tâm khúc do chính tay tần thương diễn tấu. Không có mấy người có thể nghe được Cứ như vậy, tần thương, vị tân nhiệm hội trưởng của Công hội Ma Pháp A Tạp Địch Á đã ở lại Bích Không Hải Còn tiểu âm trúc của chúng ta theo dòng thời gian như ngọn gió xuân cuốn đi lá cây Nước chảy đá mòn, từ từ trưởng thành 6 năm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu dọi vào trúc ốc Theo tiếng đàn vừa trầm thấp lại nhu hòa Diệp âm trúc đã từ từ trong trạng thái minh tưởng mà tỉnh lại Toàn thân thông suốt sảng khoái khiến nó nhịn không được mà diên dĩ một tiếng. Diệp Âm Trúc lúc này đã được 6 tuổi, hắn trông thật xinh đẹp giống như một đứa bé gái vậy, mái tóc đen nhánh tung bay sau lưng, đôi mắt to đen lại lấp lánh có thần. Bộ quần áo màu trắng mặc trên người nhìn qua mặc dù có chút hơi rộng, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới khí chất nhanh nhẹn và vẻ tuấn tú của nó. Khi giơ tay hay nhấc chân, đều phát tán ra loại khí tức ưu nhã, cho dù những người trưởng thành trong giới quý tộc, vị tức có thể so sánh được với nó. Mặc dù nó vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng khi tuc yêu nha cho du nhung nguoi truong thanh trong gioi quy ở đó, sắc mật nghiêm trang không dao động thân sắc vừa chấn tĩnh lại vừa thong dong thật khiến người khác phải kinh ngạc bao xung quanh thân thể là một tầng khí lưu màu xanh đỏ đang từ từ biến mất thanh quang rõ ràng là nhiều hơn một chút nhưng màu đỏ lại đậm hơn một chút tiếng đàn từ từ ngừng lại tần thương thu hồi hai tay thân sắc hơi có chút mệt mỏi âm trúc đầu khí của con tựa hồ lại tiến bộ rồi đúng vậy tần gia gia ngày hôm qua khi đến thăm con có nói con hình như đã tiến vào thanh trúc tam giai rồi tiểu âm trúc hưng phấn bật dậy khỏi mặt đất trên khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ trẻ con chạy đến bên tần thương cầu xin tần gia gia người hôm nay có phải sẽ dạy con một tân khúc hay không con đã theo học người một năm rồi người vẫn chỉ dạy con một thủ khúc mà thôi tần thương mỉm cười đáp vẫn còn chưa phải lúc âm trúc con phải nhớ hiểu được một thứ tất sẽ hiểu trăm thứ khác số khúc nhạc con học dù nhiều nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng chỉ có khi con chính thức lĩnh ngộ được sự ảo diệu của cầm tâm mới có thể tiếp tục học thêm sáu năm đã qua tần thương đã đặt bao nhiêu tâm huyết trên người của âm trúc mỗi ngày lão ít nhất cũng có một nửa thời gian ở bên cạnh âm trúc đánh đàn cho nó nghe được tiếng đàn bồi dưỡng khi chất ưu nhã mà Linh Tú của âm Trúc lại càng trở nên rõ ràng hơn khi bắt đầu được ba tuổi Diệp âm trúc đã đi theo diệp ly tu luyện trúc đấu khí diệp ly trong một năm này đã sử dụng đấu khí cường đại của bản thân lão trợ giúp cháu trai của mình đã thông kinh mạch khiến diệp âm trúc trong giai đoạn tiền kỳ tu luyện đã rất dễ dàng tìm được bí quyết bắt đầu từ khi lên năm Tân thương mới chính thức truyền thụ cho nó sự huyền bí của cầm ma Pháp cho đến bây giờ cũng mới được một năm nhưng trong một năm này tần thương mới chỉ dạy cho diệp âm trúc chỉ pháp cơ bản nhất để diễn tấu cổ cầm và một đoạn cầm khúc đơn giản nhất là lục thủy mà thôi diệp âm trúc bất mãn nói không được con đã học hết rồi mà tần thương cười nhẹ đáp con thật sự đã học hết rồi sao tốt lắm con theo ta tới đây hơi chuyển thân tần thương ôm cây cổ cầm xuân lôi dẫn theo diệp âm trúc đi ra khỏi trúc ốc gia đình diệp ly rất tuân thủ lời hứa từ khi âm trúc bắt đầu theo tần thương học tập cầm khúc về sau bọn họ cứ mỗi một tháng mới đến thăm âm trúc một lần đương nhiên việc trốn ở một bên xem trộm cũng không thể tránh được ra khỏi trúc ốc tới một mảng rừng trúc sum xuê, cước bộ của tần thương dừng lại hỏi âm trúc cổ cầm có ba loại âm sắc nào và ý nghĩa của chúng ra sao diệp âm trúc hiển nhiên đã có thói quen bị tần thương khảo hạch không chút do dự đáp ba loại âm sắc lần lượt là tán âm án âm và phiếm âm tán âm chính là âm thanh do tay phải đàn trên dây đàn mà tạo thành âm sắc hùng hậu mà khoan hòa án âm lại là do tay trái ấn trên mặt dây đàn tay phải gẩy dây đàn mà phát ra tiếng âm sắc mềm mại mượt mà Phiếm âm lại là do tay trái hơi điểm nhẹ dây đàn, đồng thời tay phải gảy trên dây đàn, âm sắc trong trẻo. Ba loại âm sắc được kết hợp với nhau mới hình thành nên cầm khúc. Tần Thương gật gật đầu đáp, "Không sai, đàn tấu cổ cầm cơ hồ là khó khăn nhất trong tất cả các loại nhạc khí. Chỉ đơn giản là phiếm âm với 7 dây và 13 cách gảy thì đã có tới 91 loại khác nhau. Hơn nữa nếu phối hợp thêm tán âm và án âm thì tổ hợp rất nhiều, số lượng nhiều tới mức kinh ngạc. Nếu con không chịu luyện tốt phần cơ bản, tương lai làm sao có thể có thành tựu được?" âm trúc ngoan ngoãn gật gật đầu đáp tần ra ra con biết sai rồi con sẽ tiếp tục luyện tập phần cơ bản tần thương mỉm cười ngoài miệng mặc dù lão có phê bình âm trúc nhưng trong lòng lại rất là hài lòng với nó mặc dù diệp âm trúc chỉ theo lão học đàn được một năm nhưng trong thời gian 5 năm từ lúc nó đầy thắng cho đến khi được 5 tuổi thủy trung đã lớn lên trong tiếng đàn đối với tiếng đàn đã rất quen thuộc có thể nói là không phụ công sức của lão mà thiên phú của nó trong việc học đàn lại cao chưa từng có từ trước đến nay tuổi còn nhỏ đã hiểu rất rõ tam vị âm sắc tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài Tần Thương giao cây xuân lôi cổ cầm cho Diệp Âm Trúc, rồi bảo nó ngồi xuống chiếc bàn trúc được đặt trong rừng trúc nói: "Như vậy đi, nếu con có thể dùng khúc lục thủy khiến cho tất cả đám động vật trong sâm lâm này tới bên cạnh con, coi con như một vị bằng hữu thân thiết nhất, thì ta sẽ dạy con tần khúc. Được rồi, con bắt đầu luyện tập đi, ta đi làm điểm tâm cho con." Diệp Âm Trúc gật gật đầu, đặt ngay ngắn xuân lôi cầm trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, khi hai tay tám ngón của nó đặt trên cây đàn, khí chất toàn thân lại xảy ra biến hóa. Vẻ ngây thơ chất phác trên khuôn mặt mặc dù vẫn còn nhưng lại có thêm vài phần trầm ổn và yêu nhã không hợp với lứa tuổi của nó hai tay tám ngón khẽ động khúc lục thủy đã được diễn tấu tiếng đàn tuy uyển chuyển êm tai nhưng tần thương ở bên cạnh nhíu mày tâm cùng ý hợp ý cùng cầm hợp nếu con không thể giao cảm cùng cầm khúc thì tiếng đàn của con sẽ vĩnh viễn không thể khiến cho tinh thần của bất cứ một loại sinh vật nào nảy sinh dao động diệp âm trúc ngẩng đầu nhìn tần thương một chút động tác cũng không hề ngừng lại nhưng mà nó rất nhanh đã nhắm mắt lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nở một nụ cười nhẹ tiếng đàn mặc dù vẫn là khúc lục thủy như trước Nhưng thời khắc này khí tức đã có chuyển biến, toàn thân dường như như đắm chìm trong non xanh nước biếc, một tầng quang mang màu xanh đỏ phóng ra từ người nó, nhẹ nhàng phóng ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tần thương mới hài lòng mà gật gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Diệp ly à diệp ly, ngươi chỉ biết là cầm ma pháp của cầm tông chúng ta là loại ma pháp mạnh nhất trong tất cả các loại ma pháp. Mà lại không biết rằng, ma pháp hệ tinh thần mới là chỗ đặc biệt của thần âm sư chúng ta, tu luyện nó khó khăn thế nào, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được ma pháp hệ tinh thần so với các chủng loại ma pháp khác có sự khác biệt đầu tiên phải tự mình tu luyện tinh thần lực đến mức cường đại sau đó mới thông qua các thủ pháp đặc thù thi triển ra ảnh hưởng đến tinh thần của đối thủ nếu nói nguyên tố ma pháp phá hủy thân thể đối thủ thì tinh thần lực ma pháp lại phá hủy linh hồn đối thủ đánh đàn là một phương pháp rèn luyện tinh thần lực thông qua tiếng đàn có thể phóng thích tinh thần lực của bản thân do các cầm khúc không giống nhau nên đặc tính sinh ra cũng không giống nhau tinh thần ba động có thể công kích cũng có thể phụ trợ đây chính là sự ảo diệu của cầm ma pháp tại một nơi yên tĩnh trong rừng trúc những âm thanh du dương của tiếng đàn không ngừng vang lên chúng đều xuất phát từ cậu bé sáu tuổi diệp âm trúc ngoại trừ lúc tu luyện đấu khí xích tử cầm tâm đã giúp âm trúc chuyên tâm đánh đàn không vướng bận tạp nhiệm gì lục thủy cầm khúc cứ lặp đi lặp lại thời gian cứ thế trôi qua tựa hồ đối với đối với âm trúc không có ảnh hưởng nó vẫn cứ đắm chìm trong sự ảo diệu của cầm khúc chim chóc cùng các loại động vật nhỏ trong rừng đã bị cầm khúc thu hút thi nhau hội tụ về đây say mê nghe diệp âm trúc tấu cầm ý ngươi là ai Tần Thương vừa đi tìm vật thực trở về, khi quay lại trúc ốc đã ngạc nhiên kinh hồ một tiếng. Tiếng đàn cũng dừng lại, âm trúc tò mò nhìn theo hướng Tần Thương đang nhìn. Cách âm trúc năm thước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa bé trai đang si mê nghe nó tấu cầm. Bé trai này có lẽ cũng chạc tuổi cùng âm trúc, tuy không tuấn tú bằng âm trúc nhưng vẻ mặt lại khiến cho người ta cảm giác cương nghị. Nó mới chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Khiến người khác kinh ngạc nhất chính là nó có một mái tóc màu tín, quả là rất hiếm thấy trong loài người. Nghe âm thanh của Tần Thương bé trai giật mình tỉnh lại ánh mắt vốn ngây dại vì tiếng đàn chợt toát ra tia địch ý mãnh liệt nó nắm chặt hai tay như sẵn sàng chiến đấu với tần thương không nói một lời nào âm trúc hưng phấn chạy lại chỗ tần thương nhận lấy phần măng trúc rồi hí hửng khoe tần ra ra người xem tiếng đàn của con đã đưa tới được một người rồi vừa nói nó vừa bẻ một đoạn măng trúc chạy lại đưa tới cho bé trai mới xuất hiện chào bạn mời bạn dùng thử thứ này xem bé trai tóc tím chuyển ánh mắt từ tần thương sang diệp âm trúc khuôn mặt trở nên tươi cười hai bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông lỏng đưa ra đón nhận món quà của Diệp Âm Trúc, nó gật đầu với Diệp Âm Trúc, rồi không đợi Tần Thương đặt câu hỏi đã xoay người bỏ chạy thục mạng vào rừng trúc, trong chớp mắt đã biến mất. Nhìn bóng dáng của bé trai biến mất, Tần Thương không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mê tung trận của Trúc Tông đã mất đi hiệu lực rồi sao? Nhìn thái độ của bé trai đó đối với mình tựa hồ có địch ý, nhưng nó đối với lại Âm Trúc rất thân thiện, chẳng lẽ nó thật sự bị tiếng đàn của Diệp Âm Trúc hấp dẫn mà tới ư? Tần Thương thân là một ma pháp sư, không có khả năng truy tung, đành buông xuôi để bé trai đó đi. Ba ngày đánh đàn ban đêm lại được tần thương dùng tiếng đàn giúp tu luyện đấu khí đây chính là cuộc sống của diệp âm trúc tuy nhiên sự xuất hiện của bé trai tóc tím đã làm cho cuộc sống đơn giản của nó có thêm vài phần sắc thái mỗi buổi sáng khi diệp âm trúc bắt đầu đánh đàn cũng là lúc bé trai tóc tím lặng lẽ xuất hiện lẳng lặng nghe tiếng đàn của nó có một thính giả nhiệt tình như vậy khiến cho quá trình tu luyện của âm trúc bớt cô tịch kể từ lần đầu bé trai tóc tím xuất hiện diệp âm trúc phát hiện hắn chưa bao giờ nói với ai bất cứ câu gì khi chỉ có một mình với diệp âm trúc Thần sắc hắn rất bình tĩnh, chăm chú lắng nghe nó tấu đàn, nhưng khi tần thương hoặc cha mẹ, ông nội âm trúc xuất hiện, hắn lại lập tức rời đi. Diệp Trọng từng lặng lẽ đi theo bé trai tóc tím, muốn tìm hiểu nó đâu mà tới, nhưng chỉ phát hiện bé trai này cũng sống trong Bích Không Hải, khoảng cách từ chỗ đó đến chỗ âm trúc tu luyện không quá 2000 thước. Điều đáng nói là đã lâu không có người nào sống tại Bích Không Hải, vậy mà tự nhiên lại xuất hiện một bé trai, chẳng lẽ nó từ thực vật tiến hóa thành ư? Dù sao bé trai tóc tím hoàn toàn không nói chuyện với Diệp Âm Trúc. Tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới việc âm trúc tu luyện sích tử cầm tâm, cho nên tần thương cùng người nhà âm trúc miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của nó. Những lúc âm trúc rỗi rãi thì thường xuyên nói chuyện cùng hắn, lại đưa quần áo của mình cho hắn, chia sẻ thức ăn hàng ngày. Bé trai tóc tím chỉ yên lặng tiếp nhận, vẫn như chức không nói một lời, chỉ là ánh mắt nó nhìn âm trúc càng lúc càng nhu truoc khong noi mot loi chi la anh mat no nhin am truc cang luc cang nhu hoa xuan qua thu đến, trong chớp mắt 10 năm đã đi qua đứa bé Tuấn tú đã phát triển thành thanh niên Tuấn tú tướng mạo của Âm Trúc hiện nay giống Diệp Trọng sáu phần lại kế thừa thêm vẻ đẹp của mẫu thân mười sáu tuổi đã cao một thước tám vẻ mặt anh Tuấn mái tóc đen nhánh để xóa tự nhiên dáng điệu càng thêm tiêu sái trong bộ bạch bào Diệp Âm Trúc tiến tới khu rừng không ngớt hô vang tiểu tử tiểu tử cậu đâu rồi âm thanh nien tuan tu tuong mao cua am truc hien nay giong diep trong sau phan lai ke thua them ve đep cua mau than 16 tuoi đa cao mot thuoc tam ve mat anh tuan mai toc dễ nghe vang vọng trong rừng trúc tựa như tiếng đàn phiêu giật Âm Trúc gọi cả nửa ngày cũng không có ai trả lời không nhịn được phải dừng bước bộ thì Thảo tự nói tiểu tử đi đâu vậy nhỉ tự nhiên lại chẳng thấy bóng dáng đâu, ánh mắt lóe lên như vừa nghĩ ra được điều gì, trên mặt hắn toát ra vẻ tươi cười, có cách rồi. Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống, khoanh chân trên mặt đất, ngón giữa của tay trái chợt lóe ngân quang, một cổ cầm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thân đàn làm bằng tùng cổ màu vàng, hai đầu cong cong, chân đàn màu đỏ, do mã não chế thành, bảy dây đàn lóe lên ngân quang yếu ớt. Diệp Âm Trúc nhìn cây cổ cầm với ánh mắt nhu hòa mang vài phần mê luyến, với dương quan tam điệp khúc, ta không tin cậu không ra. Tám ngón vừa tiếp xúc dây đàn diệp âm trúc dường như đã hoàn toàn hòa nhập với cây đàn. Đây là một khúc biệt ly, âm thanh ai oán triền miên từ cây cổ cầm không ngừng phát ra. Quang mang đỏ sẫm theo tiết tấu của cầm khúc từ từ khuếch tán, tạo thành một quả cầu bao bọc lấy cơ thể âm trúc cùng cây cổ cầm. Sóng âm theo tứ hướng truyền đi, thu hút tất cả các loại động vật cùng phi điều trong bích không hải. Trong chốc lát, các loại động vật đã tạo thành một vòng tròn bao quanh diệp âm trúc, thần thái si mê thưởng thức tiếng đàn. Dương Quan Tam điệp là một cầm khúc được sướng ba lần, tràn ngập nỗi niềm đau buồn khi chia tay bằng hữu. Tiếng đàn đang thể hiện tâm tình Diệp Âm Trúc, các hình ảnh trong 16 năm sống tại Bích Không Hải không ngừng chuyển đến. Dồn dập như những con sóng, khiến hắn không khỏi cảm thấy bi thương trong lòng, nước mắt chật ứa ra. Cầm khúc đã kết thúc mà không gian vẫn còn trong trạng thái im lặng, không một tiếng động. Tất cả các sinh vật như đắm chìm vào dư âm của tiếng đàn. Diệp Âm Trúc hai tay án huyền, thu lại cây cổ cầm, có chút bi thương nói. Xin lỗi bạn, ta phải đi rồi, bất quả ta sẽ nhanh chóng quay trở về với bạn. Ta cũng không muốn đi đâu. Nhưng hai vị gia gia đều nói ta phải đi ra ngoài để tiếp cận với thế giới bên ngoài, cầm khúc này dùng để cáo biệt bạn. Một thân ảnh cao lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Diệp Âm Trúc, nghe Âm Trúc nói, mặt hắn không khỏi biến sắc, tay phải vô thức đặt lên vai Âm Trúc. Âm Trúc tựa hồ đã biết hắn ở sau lưng, cúi đầu nói, "Tiểu tử, ta phải đi rồi." Thân ảnh chợt lóe, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Người này rất cao lớn, so với Âm tu ta phai đi roi than anh chat loe trong chop mat còn cao hơn hẳn một cái đầu, mái tóc tím bù xù, thân thể cường tráng tựa hồ tràn ngập sức mạnh. Khuôn mặt rắn giỏi tạo cho người ta cảm giác hắn là loại người cứng rắn, đôi mắt màu tím sáng như ngọc. Diệp Âm Trúc đã rất quen thuộc với khuôn mặt này, trong suốt 10 năm cùng hắn lớn lên, tình cảm của hắn và Diệp Âm Trúc không thể diễn tả bằng lời. Hắn là người bạn đầu tiên của Diệp Âm Trúc, là người động viên Âm Trúc trong quá trình tu luyện gian khổ, tuy hắn chưa hề nói với Diệp Âm Trúc một câu nào nhưng Âm Trúc rất hiểu hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, Diệp Âm Trúc nhận ra được sự nghi hoặc muốn hỏi. Cảm nhận hai bàn tay nóng rực của hắn trên bả vai, Diệp Âm Trúc cảm động nói: "Ta thật sự phải đi." nếu không phải đang tu luyện cầm pháp ta sẽ không phải cáo biệt người hai vị gia gia nói ta tu luyện xích tử cầm tâm đã đạt đến cửu phẩm sắp tiến vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm không cần ngăn cách với ngoại giới nữa bọn họ cho ta đi thượng học vừa giúp ta học hỏi thêm tri thức vừa thích ứng được với xã hội bên ngoài cho nên bây giờ ta phải đi tiểu tử thế giới bên ngoài như thế nào a ta chưa ra ngoài bao giờ chỉ mới nghe hai vị gia gia kể lại để cho ta cảm thụ ngoại giới tốt nhất họ sẽ không đi cùng ta ánh mắt nghi hoặc của người được gọi là tiểu tử biến mất Hắn chậm rãi gật đầu, buông tay khỏi bờ vai Diệp Âm Trúc, "Ta sẽ đi cùng cậu." "Thật vậy sao? Nếu vậy thì tốt quá." Âm Trúc mừng rỡ nhảy lên như đứa nhỏ nhận được quà, bất quá hắn nhanh chóng ý thức được sự quái dị, kinh hãi nhìn tiểu tử hỏi, "Cậu, cậu vừa nói đó sao? Đây là lần đầu tiên tiểu tử mở miệng nói với hắn trong suốt 10 năm tại Bích Không Hải. Trước đây cơ hồ mọi người đều nghĩ rằng hắn bị câm, vậy mà bây giờ hắn đã nói chuyện." Âm thanh trầm thấp, hùng hậu khiến cho người nghe cảm thấy rất áp lực. Thế nhưng loại âm thanh này khi vào tai âm trúc lại trở nên vô cùng ấm áp dễ nghe. Tiểu tử vỗ vào bả vai âm trúc nói, đi thôi. Vừa nói, hắn đã đi về phía lối ra của Bích không hải. Vốn sắp phải một mình ra đi nên trong lòng Diệp âm trúc có chút cảm giác sợ hãi, nay có thêm người đồng hành khiến cho hắn vô cùng hung phấn. Trong 10 năm gần đây, cơ hồ mỗi ngày Diệp âm trúc cùng tiểu tử đều cùng ở chung một chỗ. Hai người không nói chuyện nhiều, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau. Hắn rất tín nhiệm tiểu tử, khi có tiểu tử đi cùng Thế giới bên ngoài tựa hồ chẳng còn đáng sợ gì với hắn nữa. Âm Trúc lắc mình một cái đã ở bên cạnh tiểu tử. Cả hai song song bước ra thế giới bên ngoài. Vừa đi, Âm Trúc vừa tò mò hỏi, "Tiểu tử, tên của cậu gọi là gì?" Ngoài trừ việc học tập cầm pháp cùng trúc tông vũ kỹ, hắn chẳng biết gì về ngoại giới, cuộc sống vô ưu vô lo, có thể nói hắn tuy đã lớn mà tâm hồn chỉ bằng một đứa trẻ. Sự sợ hãi khi phải đi ra ngoài một mình đã được thay thế bằng sự tò mò, hưng phấn bởi vì đã có tiểu tử bên cạnh. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi bích không hải cậu gọi tớ là tử đi vậy cậu từ đâu đến ta nghe ông nội nói cậu không phải là người của bích không hải tần gia gia nói cậu đối với tớ cũng không có ác ý chỉ vì thích tiếng đàn của tớ cho nên mới mãi ở đây có đúng vậy không câu trả lời của tử rất đơn giản chỉ là gật đầu âm trúc có lẽ rất hưng phấn nên hôm nay nói hơi nhiều trên đường đi hỏi không ngừng nhưng tử cũng mở miệng rất ít thường chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mãi cho đến khi bọn họ tiến vào lộ na thành âm trúc mới nói bớt đi một chút oa ha ha đây gọi là thành thị sao vừa hùng vĩ lại vừa đẹp. Nhìn Lỗ Na thành rộng lớn, tường thành nối liền không dứt, âm trúc hưng phấn không nói nên lời, bước nhanh tới cửa thành. Nhìn Diệp Âm Trúc ở phía trước, từ nhẹ nhàng lắc đầu, Bích Không Hải mới là nơi đẹp nhất. Tất cả những thứ ở Lỗ Na thành cơ hồ âm trúc đều chưa từng thấy qua. Vì tu luyện xích tử cầm tâm cho nên tới tận bây giờ hắn mới rời khỏi Bích Không Hải, nhìn thấy cái gì cũng tò mò, chỉ hận không mọc thêm hai mắt để quan sát. Từ khó nhọc đặt câu hỏi hướng tới Diệp Âm Trúc, "Cậu muốn đi đâu?" Âm Trúc trả lời, Tần Gia Gia trước tiên bảo ta tới công hội ma pháp sư của Lộ Na Thành để lấy đồ. Ở đây sẽ có bản đồ, theo bản đồ sẽ tìm được học viện, đến đó chỉ cần giao một vật cho viện trưởng là được." Từ vươn tay nói, "Bản đồ đâu?" Âm trúc đối với Từ rất tín nhiệm, đó là cảm giác xuất phát từ nội tâm, không ngần ngại lấy ra từ trong người bản đồ đặc chế đưa cho Từ. Từ mở ra bản đồ, phát hiện đây là toàn đồ Long Khí nỗ tư đại lục, phía trên bên phải có một vòng hồng tuyến chỉ địa điểm xuất phát là Lộ Na Thành. Theo mũi tên chỉ đường đến địa điểm cuối cùng có ghi Mễ Lan Ma Võ học viện, Từ nhíu mày nói: nơi cậu phải đến là mễ lan đế quốc xem ra ông nội cậu rất quan tâm đến cậu đấy âm trúc đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không có khái niệm tò mò hỏi mễ lan đế quốc ư có phải cách đây rất xa không tử gật đầu muốn tới mễ lan phải xuyên qua ba vương quốc thuộc a tạp á tại đại lục nhằm hướng bắc mà đi mễ lan giáp biên giới phía bắc chính là cực bắc hoang nguyên khi nói tới cực bắc hoang nguyên đồng tử của tử thoáng co lại một chút nhưng rất nhanh chóng đã trở về bình thường tuy vậy diệp âm trúc vẫn nhìn thấy tử cậu không cần sợ Cho dù nơi đấy có nguy hiểm đến đâu thì đã có tớ đây, tớ sẽ bảo vệ cậu. Vừa nói, Âm Trúc vừa vỗ ngực, Tử sừng sốt. Cậu ư? Âm Trúc gật đầu. Đúng vậy, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tần Gia Gia đã nói đẳng cấp hiện nay của tớ là ma pháp sư. Nhìn Diệp Âm Trúc hang say nói, Tử không khỏi cảm thấy buồn cười. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên miệng hắn, khiến vẻ cương nghị của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều. Wa ha ha, Tử, cậu cười kìa, thật khó tin. Từ trước đến nay hình như tớ chưa thấy cậu cười bao giờ. Âm Trúc như thể mới phát hiện ra một sự kiện mới gây chấn động cả đại lục, nhìn chằm chằm vào Tử. Tử bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chúng ta trước tiên đến công hội ma pháp sư." Công hội ma pháp sư ở Lộ Na Thành có thể coi là địa danh nổi tiếng nhất, Tử tùy tiện hỏi một người bên đường cũng đã biết địa chỉ, dẫn Âm Trúc đi. Mặc dù đã trôi qua hơn 10 năm nhưng công hội ma pháp sư vẫn tĩnh lặng như trước, ngay cả canh cửa cũng không có. Âm Trúc theo sau Tử, rất nhanh đã tới trước cửa đại sảnh công hội. Chưa đi đến nơi, bọn họ đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong trong đại sảnh có 9 người chia làm hai phe đang gây gắt tranh luận một bên do địch Á Lạp cầm đầu sau lưng hắn là Bì Nhĩ Lạc Hòa cùng một gã ma pháp sư hệ hỏa bên kia có 6 người cũng đều là ma pháp sư mặc ma pháp bào không đồng nhất về màu sắc bọn họ bao gồm một người lam cấp đạo sư hai người lục cấp đại ma pháp sư còn lại ba người đều là hoàng cấp cao cấp ma pháp sư địch Á Lạp phẫn nộ nói Lỗ Phi Đạc ngươi quá đáng quá rồi đấy đừng quên ngươi cũng là từ nơi này mà ra người được gọi là Lỗ Phi Đạc cũng chính là lam cấp ma đạo sư nhìn qua khoảng năm sáu chục tuổi tuy vóc người không cao nhưng có một khí thế lang nhân trên ngực áo có tư trí hình ngọn lửa biểu hiện hắn là một ma đạo sư hệ hỏa hai tay chắp sau lưng vẻ mặt đầy ngạo khí khinh thường nói không sai đúng là ta xuất thân từ nơi đây thế nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy mình đã đúng khi quyết định rời nơi này ngươi thử nhìn lại xem nơi này có xứng đáng là tổng công hội ma pháp sư của một quốc gia hay không quanh đi quẩn lại chỉ có ba người các ngươi mà thôi qua nhiều năm như vậy ngươi còn không đột phá nổi lên thanh cấp sợ rằng cả đời ngươi cũng không thể đạt tới cấp độ đó chúng ta hiện nay còn có ba hoàng thất ma pháp sư nếu ngươi đầu hàng thì nể tình ta vẫn sẽ trọng dụng ngươi địch á lạp âm thanh có chút run rẩy nói lỗ phỉ đặc ngươi có còn là một người dân của a tạp địch á không chẳng lẽ ngươi đã cam tâm tình nguyện bán mình làm chó săn cho quân thù ư trước mặt hắn là người một thời đã từng được xưng tụng là ma pháp sư có tiền đầu nhất của a tạp địch á vậy mà bây giờ lại trở thành đại biểu một quốc gia khác tới a tạp địch á gây chiến lỗ phỉ đặc cười lạnh một tiếng xem ra cái tính cố chấp của ngươi vẫn không thay đổi Công hội của các ngươi không phải còn có một vị hội trưởng sao, hắn trốn ở xó xỉnh nào rồi? Gọi hắn ra ngay, nếu hắn có thể chiến thắng ta, chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi, còn nếu hắn không ra thì đừng trách ta không khách khí." Địch Á Lạp giận dữ nói, "Lỗ Phỉ Đạc, ngươi đừng quên nơi này là A Tạp Địch Á, ngươi không khách khí thì sao, định làm gì nào?" Vừa nói, Địch Á Lạp vừa cảm thấy bị ai, sự cách biệt trình độ đã quá rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của bất kỳ kẻ nào trong số những người Lỗ Phỉ Đạc dẫn đến. Lỗ Phỉ Đạc thản nhiên nói: lần này chúng ta là đại biểu của ba bang đến đây đàm phán cùng hoàng thất a tạp địch á dĩ nhiên ta có thân phận là sứ giả cho dù có giết hết mấy người các ngươi thì sợ rằng hoàng thất a tạp địch á cũng không dám phản ứng gì cái vị hội trưởng của các ngươi đâu chẳng lẽ hắn là loại rùa đen chỉ biết co đầu rụt cổ không dám nghênh chiến với ta sao đang lúc địch á là phẫn nộ muốn bộc phát thì một âm thanh dễ nghe vang lên từ ngoài cửa tần ra ra không phải ô quy để ta thay người tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi câu nói đó chính là từ diệp âm trúc phát ra âm thanh phát ra đột ngột khiến cho mọi người đều giật mình nhìn ra phía cửa vừa lúc âm trúc và tử cũng bước vào tử lúc này đã khôi phục lại bộ dáng vốn có ở bích không hải không nói một lời lẳng lặng theo sau âm trúc tiến vào âm trúc tức giận nhìn lỗ phỉ đặc kể từ lúc trào đời đến giờ người ở cùng hắn nhiều nhất chính là tần thương ông đã quan tâm dạy dỗ hắn từ bé coi nó như cháu trai của mình thậm chí diệp âm trúc còn kính trọng ông hơn cả diệp ly mặc dù âm trúc không hiểu được ô quy là gì nhưng cũng biết đấy là lời xúc phạm đến tần thương trong lòng cực kỳ phẫn nộ lỗ phỉ đặc có chút kinh ngạc nhìn âm trúc một tiểu tử anh tuấn mặc áo bào trắng vừa bước vào cửa khi chất yêu nhã như những vị quý tộc ấn tượng nhất là đôi mắt to tròn đen láy ai đã nhìn là không thể quên ta có nghe lầm không ngươi vừa nói sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của ta ư âm trúc gật đầu lạnh lùng nói tần ra gia vắng mặt nên ta sẽ thay người tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi địch á lạp hướng tới âm trúc hỏi tiểu tử ngươi là âm trúc nhìn địch á lạp mỉm cười nhưng cũng không trả lời trực tiếp khoanh chân ngồi xuống những quy tắc khiêu chiến hắn đều không hiểu Trong lòng chỉ tràn đầy sự phẫn nộ với lỗ phỉ đắc, không cần nói nhiều mà định ra tay ngay lập tức. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn kỹ lại, Xuân lôi cầm màu đỏ đã phiêu nhiên xuất hiện trước mặt Âm Trúc. Xuân lôi cầm này dài 39 tấc, rộng 7 tấc, phần đuôi 4 tấc, tông màu đỏ, kiểu dáng uốn lượn. Trên thân đàn có khắc hai chữ xuân lôi, phía dưới là 13 dây đàn tựa như được làm từ bạch ngọc. Đây là một trong ngũ đại danh cầm của Cầm Tông, Âm thuần và nhu. Đối với một thần âm sư thì nhạc khí tương đương với ma pháp trượng của pháp sư, ta bắt đầu đây. Tay trái Âm Trúc đặt trên thân đàn, Tay phải khẽ lướt trên dây đàn phát ra một âm thanh trầm thấp mà hùng hậu, quang mang màu đỏ sẫm phiêu nhiên phát ra. Ánh mắt âm trúc đã ngưng tụ trên dây đàn, thân sắc phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí chất yêu nhã như quý tộc bình thản chờ đối thủ. Đáng tiếc là sáu ma pháp sư đối thủ của hắn lại đang chú ý quang mang màu đỏ sẫm toát ra quanh hắn, căn bản không hề chú ý tới sự biến đổi thân sắc của hắn. Pháp lực màu đỏ sẫm đại biểu cho đẳng cấp nào? Chẳng lẽ là xích cấp thấp nhất mà thôi? Cho dù là xích cấp cao giai cũng bất quá chỉ là ma pháp sư bình thường ngay cả trung cấp ma pháp sư cũng có thể dễ dàng đánh bại trong khi bên lỗ phỉ đặc lại có cao cấp ma pháp sư hơn nữa diệp âm trúc chỉ là một gã thần âm sư nhìn khi thế của diệp âm trúc bọn họ không nhịn được cười ha hả cái gì là ngươi ư địch á lạp kinh ngạc nhìn âm trúc hắn thấy hai bàn tay tám ngón của diệp âm trúc đã biết được đứa nhỏ này là ai nhưng khi hắn đang định ngăn cản thì tiếng đàn đã khởi lên tinh thần của âm trúc chỉ chăm chú vào cây đàn dường như hắn đã quên đi tất cả mọi thứ nội tâm cùng cổ cầm xuân lôi dung hợp thành một thể lúc này trong đầu hắn hiện ra những lời tần thương chỉ bảo chỉ cùng huyền âm cùng ý hình cùng thần đức cùng nguyện mới có thể phát huy hết sự ảo diệu khi tấu đàn trong miệng thì thào nhẩm lại âm chi tinh nghĩa ứng hổ ý vi trong phút chốc cả đại sảnh công hội phát sáng chói lòa ánh sáng xuất phát từ chính giữa đại sảnh cũng chính là vị trí diệp âm trúc đang ngồi ngân quang không ngừng cô động xung quanh âm trúc tựa hồ như ma lực của âm trúc đã phát tiết hết ra ngoài âm thanh uyển chuyển của tiếng đàn cũng đồng thời phát ra triển miên vô tận theo tiếng đàn quang mang màu đỏ sẫm không ngừng phát ra trong khoảng khác đã tràn ngập cả đại sảnh công khúc có chút bi thương nặng nề chính là dương quan tam điệp khúc đã từng được âm trúc tấu để cáo biệt bạn bè nhưng bây giờ ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác tâm tình của âm trúc cũng không phải là bi thương khi chia tay bạn hiệu quả của tiếng đàn hoàn toàn khác hẳn bi thương lược bớt sự dồn nén tăng mạnh trong nháy mắt khiến cho toàn bộ mọi người trong đại sảnh chấn động tâm hồn dường như các loại ma pháp nguyên tố trong không khí cũng bị ảnh hưởng trở nên cô đặc lại lỗ phỉ đặc nhướng mày hắn kinh ngạc phát hiện tiếng đàn làm tâm trí hắn trở nên bối rối thậm chí ngay cả sự bình tĩnh cũng không giữ được nữa. Trong lòng cả Kinh hối hận vì đã đánh giá vị thần âm sư che tuổi này quá thấp, đáng tiếc bây giờ đã không thể quay đầu lại, hắn cố gắng ổn định tinh thần, chống chọi lại sự ảnh hưởng của tiếng nản. Hai gã lục cấp ma pháp sư ánh mắt lúc này trở nên ngốc trệ, trên mặt thậm chí vẫn duy trì dáng điệu cười to vừa rồi, bộ dạng bất động. Ba gã hoàng cấp ma pháp sư cũng chẳng khác hơn, ánh mắt ảm đạm, thân thể loạn trạo không thể tự mình khống chế. Ma pháp sư hệ tinh thần có một biệt danh là sát thủ của ma pháp sư Trước mặt một ma pháp sư hệ tinh thần lại có thể dễ dàng ngâm sướng chú ngữ được sao? Lỗ Phỉ đặt trong miệng ngâm sướng, định phát ra chú ngữ để phản công, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, khi mình vừa mở miệng âm thanh đã bị tiếng đàn ngắt đứt một cách kỳ dị. Ma pháp ngâm sướng chủ yếu là kêu gọi nguyên tố ma pháp trong không khí, rồi bản thân dùng ma pháp lực phát động ra, nhưng lúc này đừng nói là liên kết với các nguyên tố ma pháp, ngay cả một câu ngâm sướng đầy đủ cũng không thể phát ra, cho dù có tinh thần lực cường đại cũng vô tác dụng. Lỗ Phỉ Đắc thật sự kinh hoàng khi nhận ra điều này. Âm trúc hoàn toàn không để ý tới sự việc phát sinh trong đại sảnh, chỉ chuyên tâm vào việc tấu đàn. Dương Quan Tam điệp khúc bao gồm ba đoạn, vừa rồi mới chỉ là đoạn khởi đầu, đoạn thứ ba mới chính là tâm điểm của cầm khúc. Lúc này đoạn đầu đã chấm dứt, chỉ thấy hai tay âm trúc lướt nhanh như chớp trên dây đàn, nhất thời khiến tiết tấu tiếng đàn trở nên nhanh hơn, áp lực đèn ánh càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ lỗ phỉ đặc còn tỉnh táo đôi chút, hai gã lục cấp sơ giai ma pháp sư cùng ba gã hoàng cấp ma pháp sư đã hoàn toàn mất đi tri giác, chầm mê trong tiếng đàn, không tỉnh lại được. Ngay cả ba người bọn địch Á Lạp đứng ở một bên cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng, bất quá không phải chịu hậu quả nặng nề như bọn Tô Phỉ Lạc. Chỉ riêng có Tử đứng sau lưng Diệp Âm Trúc là không bị ảnh hưởng chút gì. Thật ra khi đạt tới Sích Tử Cầm Tâm Cửu phẩm, thực lực của Âm Trúc đã tương đương với hoàng cấp cao dai Chỉ vì Sích Tử Cầm Tâm đột phá trước nên ma pháp lực tỏa ra có màu đỏ, khiến đối thủ ngộ nhận. Với 16 năm chuyên tâm tu luyện, thực lực của hắn lẽ nào có thể yếu? Đừng nói là ma pháp sư cùng cấp, một khi tiếng đàn của hắn phát huy thì cho dù hơn hắn 3 cấp cũng bị ảnh hưởng huống chi đối thủ lần này lại hoàn toàn không phòng bị gì cả cho nên có là lục cấp ma pháp sư cũng bị thua thiệt quang mang màu đỏ sậm càng ngày càng mãnh liệt ma pháp nguyên tố trong không khí tựa hồ bị tiếng đàn ảnh hưởng mà dao động mãnh liệt tiếng đàn bi thương nay đã ẩn giấu thêm vài phần sát khí điều đó có nghĩa là diệp âm trúc đã quyết định toàn lực công kích xem ra kết quả của trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía âm trúc một mình chiến đấu với 6 đối thủ thực lực sấp xỉ bản thân mà thắng từ trước đến nay chỉ có mình âm trúc làm được mà thôi lỗ phỉ đặc cảm thấy tiếng đàn có ảnh hưởng mỗi lúc một lớn đối với mình trong lòng thẩm nghĩ không tốt bất quá hắn cũng là một lam cấp ma pháp sư so với âm trúc còn hơn 3 cấp nên cũng gắng gượng ổn định được tinh thần lực lỗ phỉ đặc tự cắn lưỡi dùng cơn đau để giúp minh tỉnh táo thêm ngay sau đó tay phải hắn vung lên một ma pháp trượng nhanh chóng xuất hiện trong tay lỗ phỉ đặc vẫy cây ma pháp trượng vô số hỏa cầu đã xuất hiện nhằm hướng âm trúc bay tới hắn tin rằng với ma pháp đơn giản đó đủ để tiêu diệt âm trúc dù thế nào đi chăng nữa thì sự tranh lệch đẳng cấp giữa lam cấp và xích cấp là quá lớn cho dù không thể ngâm sướng thì với thuần phát ma pháp cũng đủ rồi. Lúc này trong mắt Lỗ Phỉ Đặc đã tràn ngập sắc khí, đây là lần đầu hắn gặp một tình huống như thế này, đối với xích cấp thần âm sư trước mặt sinh ra cảm giác trọng thị. Các hỏa cầu bay đến tấn công âm trúc có màu tranh, xem ra thực lực của Lỗ Phỉ Đặc cũng khá mạnh mẽ, có thể tùy tiện xuất ra ma pháp tranh cấp. Hỏa cầu màu cam đã bay tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Địch Á Lạp từ thấy hỏa cầu màu cam xuất hiện đã muốn ra tay ngăn cản, nhưng thực lực của hắn còn chưa đạt tới thành cấp, không thể xuất ra ma pháp thuần phát chỉ có thể kinh hô một tiếng cảnh tỉnh diệp âm trúc tử lặng lẽ nắm chặt tay chuẩn bị xuất thủ đúng lúc đó âm trúc đột nhiên giơ tay lên đầu trong ánh mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị hai bàn tay tám ngón đã ngừng đánh đàn bất quá quang mang màu vàng từ hai tay hắn mãnh liệt tỏa ra tiếng đàn trong nháy mắt được phóng đại ông lên một tiếng một đạo quang ba màu đỏ theo tiếng đàn lao ra nghinh tiếp những hỏa cầu màu cam phanh lên một tiếng vang nhỏ phát ra trong không trung hỏa cầu màu cam và đạo quang ba cùng nhau biến mất tay trái âm trúc đột nhiên biến đổi Trong nháy mắt đã nắm một đầu bảy dây đàn, tay phải vẫn tiếp tục đạn tấu, tạo ra án âm trong dương quan tam điệp khúc. Ngay sau đó tay trái hắn buông ra, bảy đạo quang mang hai màu vàng đỏ xuất hiện, vô thanh vô tức, thâm trầm hùng hậu như tiếng đàn. Tốc độ của bảy đạo quang mang ngang với tốc độ của âm thanh, nhắm hướng sáu gã ma pháp sư công kích. Đến đây tiếng đàn cũng dừng lại. Ngoài trừ lỗ phỉ đặc, năm gã ma pháp sư còn lại đều ngây ngốc đứng nhìn các đạo quang mang bắn tới, thân thể không hề nhúc nhích. Tuy nhiên mọi động tác của lỗ phỉ đặc là quá chậm so với các đạo quang mang. Thân thể hắn đã được hai đạo quang mang chăm sóc kỹ lưỡng. Địch Á Lạp và hai ma pháp sư bên cạnh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo khi tiếng đàn chấm dứt. Ngân quang chợt lóe, sân lôi cầm đã được thu vào không gian giới chỉ, âm trúc đứng lên phủi phủi quần, tự lầm bầm một cách ảo não. Ta còn chưa thể duy trì tiếng đàn sau khi phát ra bảy đạo âm nhận, quả thực còn quá kém. Thảo nào mà tần ra ra bảo ta còn phải luyện tập nhiều. Địch Á Lạp có chút bất an hỏi, bọn họ, bọn họ làm sao rồi, đã chết hết rồi. Diệp Âm trúc thản nhiên nói ra một câu khiến cả bọn địch Á Lạp nghe như sét đánh bên tai. Tần Gia Gia đã nói, phàm là địch nhân nào đó nhận âm nhận đều sẽ chết. Nhưng mà Lam Phục pháp sư kia cũng khá lợi hại, thực lực ta so với hắn thì không bằng nên bắt buộc phải xuất ra âm nhận. Địch Á Lạp hoảng sợ nhìn lại sáu người bên lỗ phì đặc, chỉ thấy người nào ở cổ cũng có một cái lỗ tròn nho nhỏ có thể nhìn xuyên qua bên kia, xem ra nguyên nhân tử thương là đây. Tô Phì Đặc lúc này vẫn cầm ma pháp trượng trong tay nhưng chỉ còn một nửa, đoạn còn lại lăn lóc dưới đất, hai mắt mở trừng trừng, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Xem ra đến tận lúc chết hắn vẫn chưa biết mình đã chết như thế nào, tử cảm khái than. Có phải người phát tiếng đàn ra rồi dùng đầu khí của bản thân dung nhập vào âm ba thì mới có thể tạo ra âm nhận. Việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, chắc tốc độ của âm nhận cũng phải ngang với tốc độ của âm thanh. Lần này tự hồ quá chậm, đầu khí dường như chưa dung hợp với âm ba thành công tạo thành một thể tua ho qua cham đau nhất nên một chút uy lực cũng không có. Tần ra ra, đến khi nào ta mới có thể thành công đây? Âm trúc vẫn tiếp tục lầm nhầm, hoàn toàn không để ý đến lời của tử. Một lúc giết sáu người mà xem ra tâm tình của Âm Trúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không thèm hỏi bọn Tô Phỉ lạc từ đâu đến, chỉ biết đắm chìm vào những kinh nghiệm qua trận đấu vừa rồi. Thật ra thực lực của Lỗ Phỉ Đắc cũng vô cùng cường đại, chỉ bất quá hắn nhìn thấy thực lực của Âm Trúc là xích cấp nên sinh ra coi thường. Thậm chí ngay cả ma thú, ma pháp quyền trục của mình cũng không kịp xuất ra, rất nhanh chóng đã bị tiếng đàn của Diệp Âm Trúc đưa đi đầu thai. Âm thanh địch á lạp có chút run rẩy, hắn nhìn Diệp Âm Trúc giết một lúc 6 người nhanh gọn như vậy không khỏi sinh ra sợ hãi. Có phải vị công tử này được Tần Thương hội trưởng phái đến không? Ngươi dặn khi nào có thanh niên hai tay chỉ có 8 ngón tìm đến thì đưa cho vật này." Vừa nói hắn vừa lấy ra một huy chương đại biểu cho xích Cấp Ma pháp sư đưa cho Âm Trúc. Âm Trúc vội vàng tiếp nhận, chỉ thấy đó là một huy chương màu đỏ, hình dáng giống lục mang tinh, mặt trước có khắc một cổ cầm. Hắn mới cầm trong tay mà đã thấy ma pháp ba động tại huy chương lưu chuyển. "Đây là vật mà Tần Gia Gia nhờ ngài chuyển đến cho ta ư? Cảm ơn đích á Lạp Gia Gia, ta đi đây." Nói xong, Âm Trúc vội kéo Tử đi ra phía cửa địch á lạp cũng quyết gọi diệp âm trúc quay lại ngươi chờ chút âm trúc tò mò hỏi có chuyện gì thế địch á lạp thì thảo đáp tần gia gia của ngươi ngày hôm qua đã dặn ta đưa ma pháp sư huy chương cho ngươi sau đó phái một người giúp ngươi tới mễ lan đồng thời có thể chỉ bảo cho ngươi một chút kiến thức về tình hình đại lục hiện nay tử đứng một bên thẩm mỹ tần thương quả nhiên là rất quan tâm tới diệp âm trúc không an tâm cho âm trúc đi một mình tới mễ lan nên đã cử người đi cùng không đợi âm trúc mở miệng hắn đã cướp lời ta nghĩ không cần đâu có ta đi cùng âm trúc là đủ rồi Âm Trúc, chúng ta đi thôi. Đến phiên hắn kéo Âm Trúc rời khỏi công hội ma pháp sư. Địch Á Lạp muốn ngăn cản lại như khi nhìn thấy đạo Hán quang trong mắt tử, hắn biết là mình không nên nói lúc này. Quay đầu nhìn lại 6 thi thể, địch Á Lạp vô cùng bối rối. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì đây? Ba bàng sứ giả đều đã chết ở nơi này. Bỉ nhĩ lạc đi tới bên cạnh địch Á Lạp, thấp giọng nói. Phó hội trưởng, hẳn là không có người nào nhìn thấy việc bọn họ đến nơi này, chúng ta cũng có thể không thừa nhận. Tốt nhất là bây giờ ngài nhanh cho người xử lý chỗ này sau đó hồi báo lại với hội trưởng để người tự mình định đoạt chuyện sau này địch á lạp ngần ngừ hỏi lại ý ngươi là hủy thi diệt tích ư bỉ nhĩ lạc liếc nhìn lại sáu thi thể gật đầu đáp bọn họ chết như vậy là đáng chỉ là không thể ngờ rằng thực lực của đệ tử hội trưởng lại cường đại như vậy hình như hắn mới chỉ là xích cấp thôi thực là khó để có thể tin chuyện này địch á lạp dù sao cũng đã tu luyện ma pháp nhiều năm lúc này tâm trạng cũng dần dần ổn định tỉnh táo nói chuyện ngày hôm nay các ngươi không được truyền ra ngoài nhất là chuyện về người đệ tử của hội trưởng Tốt nhất là các người hãy quên chuyện này đi. Bây giờ chúng ta phải xử lý cái đống này, nhớ làm sạch sẽ một chút. Bỉ nhĩ lạc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hủy thi diệt tích, chúng ta là ma pháp sư hệ hỏa nên chuyện này cũng không khó. Âm trúc không hề biết rằng bản thân mình vừa mang cho công hội ma pháp sư một đống phiền toái, vẫn vô tư đi trên đường, đến một ngã tư đường ở lộ na thành trượt quay sang hỏi tử. Tử, vừa rồi ta đã giết người, ta làm như vậy có đúng không? Tử nhìn âm trúc với ánh mắt nhu hòa, gật gật đầu công nhan Đối với địch nhân phải trảm thảo trừ căn, nếu không chỉ gây hại cho bản thân mình, hủy diệt địch nhân là biện pháp tốt nhất. Ngươi hôm nay đã làm rất tốt." Nghe Tử nói vậy, một chút ăn năn hối lỗi trong lòng Âm Trúc nhất thời tiêu biến, mỉm cười nói, "Vậy là tốt rồi, sau này có địch nhân nào, ta sẽ giết hết." Tuy nhiên Tần Gia Gia đã cử một người đi theo để cho chúng ta biết thêm kiến thức về đại lục, chúng ta từ chối và đi luôn như vậy có chút không đúng nha." Tử chợt dừng cước bộ, nghiêm mặt hỏi, "Âm Trúc, cậu có tin tưởng ta không?" Âm Trúc không chút do dự gật đầu trả lời. Đương nhiên là ta tin cậu, cậu là bằng hữu tốt nhất của ta mà, tử nở một nụ cười. Nếu như vậy, cậu hãy cứ theo ta, ta sẽ dạy cho cậu mọi kiến thức về đại lục. Đi thôi, chúng ta trước hết hãy đến cửa hàng vũ khí đã. Nhìn từ cười, âm trúc trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, tiếp tục đi theo hắn mà không cần suy nghĩ. Sợ rằng ngay cả Tần Thương và Diệp Ly cũng không thể ngờ là âm trúc lại đi theo một người dạy hắn giết người là đúng, sự việc hoàn toàn không theo sự an bài của hai người.